Ngày hôm qua gặp tội lớn, này sẽ Lý ra cứu cứu tỉnh lại, tinh thần tức cũng không được thực hảo, ngăm đen mặt không nhiều ít huyết xác hắn ngày hôm qua mất máu quá nhiều. Lý ra cứu cứu trước nhìn xem Lý ra mợ theo sau nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân. Lý ra cứu cứu thanh âm rất thấp, nói chuyện còn có chút đứt quãng, Quý Hồng Quân nghe được hắn nói chuyện, đến gần hắn, túi đầu để sát vào hắn lỗ thai, ta ở, ngươi nói. Ngồi. Lý ra cứu cứu tựa hồ là sợ Quý Hồng Quân đứng ở hắn bên người sẽ mệnh. Chỉ vào một bên giường đệm làm quý hồng quân ngồi xuống Quý hồng quân không chần chờ Trực tiếp đứng lên đi đến một bên ngồi xuống Lý gia cứu cứu lúc này Mới đối với quý hồng quân chậm gì gì nói Mụ mụ ngươi, có thể ngươi có thể tìm người nhìn xem Có thể hay không tìm được sao Quý hồng quân hơi hơi đốn Trầm mặc thật lớn một hồi mới trở về một câu Ta thử xem Lương Hoan ngồi ở một bên hướng quý hồng quân bên kia nhìn lại Lương Hoan hiểu biết quý hồng quân Nhà nàng hồng quân nói ra thử xem như vậy từ tới Trên cơ bản là đáp ứng rồi. Hồng quân cùng nàng giống nhau đều là nửa đường xuyên qua đến bên này, nguyên lai quý hồng quân mụ mụ là gì dạng người, nhà nàng hồng quân cùng nàng giống nhau là không hiểu biết, một cái trước nay chưa thấy qua biến mất gần 30 năm người, biển người mênh mang thật đúng là không hảo tìm. Nhà nàng hồng quân xưa nay là một cái có trách nhiệm người, làm việc hoặc là không đáp ứng, một khi đáp ứng rồi, vậy nhất định sẽ nghiêm túc đi làm. Tìm người chuyện này thật đúng là không phải việc nhỏ. Lương Hoan cảm thấy chuyện này thao tắc lên có chút khó khăn, bất quá chuyện này là Quý Hồng Quân cùng Lý Gia Cứu Cứu cùng nhau nói tốt sự tình, Lương Hoan sẽ không xen mồm đi nói dư thừa nói, trong lòng có lo lắng nàng cũng sẽ trở về cùng Hồng Quân nói. Việc này nhà nàng Hồng Quân quyết định liền hảo, nàng liền phát biểu một chút ý kiến, Hồng Quân muốn tìm người liền đi tìm người. Lý Gia Cứu Cứu nghe được Quý Hồng Quân nói, thư một hơi, hảo, hảo. Lý Gia Cứu Cứu thật sự rất mệt, cùng Quý Hồng Quân nói nói mấy câu, liền không gì sức lực. lý gia mợ xem loại tình huống này lập tức đứng lên mượn sức một chút hắn gối đầu làm hắn nằm hảo ngươi hiện tại thân thể hảo không hảo không cần nói nữa hảo hảo nghỉ ngơi đối với chính mình tức phụ lý gia cứu cứu kia trong lòng là cảm kích vừa lòng các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau hắn nhìn lý gia mợ thực nghe lời trả lời hảo lương hoan lại ngồi cùng lý gia mợ nói nói mấy câu sau lại lý thông minh nói giữa trưa muốn thỉnh lương hoan cùng quý hồng quân đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm lương hoan mới lôi kéo quý hồng quân đứng lên Mợ, biểu ca, ta cùng Hồng Quân liền không đi ăn cơm, trong nhà còn có hai đứa nhỏ ở nhà chờ, ta cùng Hồng Quân liền đi về trước. Lý gia tình huống lương hoan là hiểu biết, trong nhà tình huống không phải thực hảo, đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm nếu không thiếu tiền. Hôm nay nàng cùng Hồng Quân ở chỗ này, Lý Thông Minh muốn thỉnh bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh đi ăn cơm, nếu nàng cùng Hồng Quân không ở nơi này, Lý Thông Minh hẳn là sẽ không đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Lý gia mợ cũng biết nhà mình tình huống. Lương Hoan nội tâm ý tưởng nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra tới một ít, ngửa đầu nhìn Lương Hoan, Lý Gia Mợ thiệt tỉnh thành ý nói, Hồng Quân, Hoan Hoan, chờ các ngươi cứu cứu xuất viện, đến lúc đó các ngươi tới trong nhà ăn cơm, mợ cho các ngươi làm tốt ăn. Nói thật ra, Lương Hoan không biết Lý Gia cứu cứu gì thời điểm xuất viện, khả năng hắn xuất viện thời điểm, bọn họ đã hồi huyền thành, bất quá Lương Hoan này sẽ là sẽ không nói những lời này đó, nàng nghe xong Lý Gia Mợ nói ở một bên trả lời nói, Hành, chờ cứu cứu xuất viện Chúng ta đi trong nhà ăn cơm. Khi đó phòng trừng bọn họ nên từ đế đô rời đi. Lương Hoan ứng Lý Gia Mợ nói, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi rồi, Lý Gia Mợ mới trở lại phòng bệnh đóng phòng bệnh môn nhìn về phía Lý Gia cứu cứu, cha hắn, ngươi là sao hồi sự? Hôm nay sao nhắc tới cô em chồng sự tình? Cô em chồng đều biến mất 2-30 năm, Hồng Quân từ sinh ra liền chưa thấy qua nàng, nói câu khó nghe, người có ở đây không cũng không biết. ngươi sao làm hồng quân đi tìm người ngươi này không phải cố ý nhắc tới hải tử chuyện thương tâm sao lý gia cứu cứu quay đầu nhìn về phía lý cứu mợ hắn sát mặt có chút ưu. ngày hôm qua ta nằm mơ quỷ môn quan đi một chuyến mơ thấy vẫn là tố cầm ta liền này một cái muội muội sùng lớn lên này tìm không thấy người lòng ta không bỏ xuống được ta lý gia cứu cứu nói trong thanh âm hàm chứa khóc nức nở lý thông minh nghĩ chính mình cha vừa mới tỉnh lại sợ hắn khóc đôi thân thể không tốt Lập tức ở một bên mượn sức ăn chăn, cha, biểu đệ nói muốn đi tìm người, có lẽ thực mau sẽ có tin tức tốt truyền đến, ngày trước đừng khó chịu, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, đem thân thể dưỡng hảo, có lẽ thực mau là có thể nhìn đến cô cô. Lâu một lưu hảo kỳ ngoài phong bệnh, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân lại từ nơi này đi ngang qua, lần này Lương Hoan lại nghe được bên trong tiếng ồn nào, bất quá lần này là một nữ nhân đồng mỹ, Họ lưu, này hôn ngươi muốn ly cũng đến ly, không rời cũng đến ly. Dương vương. Dương Phương Chúng ta chính là có một cái nhi tử đâu, ngươi bỏ được nhi tử. Lưu Hạo Kỳ thanh âm vang lên, bất quá so ngày thường thiếu rất nhiều cường thế, nhiều một ít tiểu tâm thử. Thiết, ai nói đó là ngươi nhi tử? Lưu Hạo Kỳ, năm đó ngươi bức ta cùng ta đối tượng chia tay, làm ta gả cho ngươi, có hay không nghĩ tới kết quả là nhi tử không phải ngươi? Nga, đúng rồi, còn có ngươi nguyên phối thê tử, nàng này sẽ hẳn là mang theo nữ nhi ở nông thôn sinh hoạt đi, giống như còn gả chồng, lại sinh một đôi nhi nữ. Nhân ra người một nhà quá đến vô cùng náo nhiệt, người kia nữ nhi giống như rất hợp ngươi nghe nói cũng kết hôn sinh con. Mặt sau nữ nhân còn nói một ít lời nói, lương hoan không có lại nghe, nàng lôi kéo quý hồng quân tay rời đi. Từ bệnh viện đi ra về sau, lương hoan ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân, lưu hạo kỳ cũng coi như là được đến báo ứng. Kêu báo ứng là hắn nên được. Quý hồng quân nắm chặt lương hoan tay hướng trong nhà đi. Hồng quân, tìm hài tử mãi lại sự tình, thật muốn tìm sao. Biến mất vài thập niên người tìm lên hẳn là không phải thực mau không đội chậm rãi tìm có thể tìm được liền tìm đến tìm không thấy liền tính quý hồng quân nói đi phía trước đi tới tần ra lương hoan cùng quý hồng quân trở về thời điểm tần mẫu đã làm tốt cơm hôm nay là tết nguyên tiêu lớn hơn tiết tần mẫu làm không ít đồ ăn có hân có tố tiểu sao thịt khoai tây siêu cấp hối, cải trắng fans dưa muối xào thịt ti còn có một cái siêu cấp trứng nay đồ ăn là đỉnh đỉnh phong phú tinh tinh nhìn trên bàn đồ ăn kia đôi mắt rất sáng rất sáng đã sớm muốn ăn cơm bất quá quý hồng quân cùng lương hoan còn không có trở về bọn họ liền vẫn luôn chờ không ăn cơm nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan đã trở lại tình tình lập tức chạy tới lương hoan bên người kéo lại lương hoan tay lôi kéo nàng hướng trong phòng đi mụ mụ người rốt cuộc đã trở lại cô mãi nãi nói chờ ngươi cùng ba ba cùng nhau trở về ăn cơm hào đói tiểu hài tử không có quá nhiều cố kỵ đói bụng liền nói đói bụng lương hoan cười sờ sờ tình tình đầu tiểu tham ăn nghe được lương hoan đối nàng sưng hô, tình tình ngửa đầu nhìn về phía nàng, mụ mụ, kia ba ba là đại tham ăn sao? tình tình thanh thúy hồn nhiên nói ra tới, trong phòng khách người đều cười, tần mẫu cười một hồi, cầm chiếc đũa một đám đưa cho đại gia, tiếp đón bọn họ cùng nhau ăn cơm. trên bàn cơm, lương hoan cùng tần mẫu nói lên lưu hạo kỳ sự tình. nghe lương hoan nói lưu hạo kỳ hiện tại tê liệt ở bệnh viện không thể động, trước kia lão bà ly hôn, mang theo nữ nhi đi rồi, sau lại cưới lão bà sinh hải tử không phải hắn. Tần mẫu kia hỉ nước mắt đều chảy ra. Tần mẫu cao hứng, trên bàn cơm còn cùng trong nhà nam nhân cùng nhau uống lên nửa ly rượu, trên bàn cơm không ngừng nói báo ứng, ông trời có mắt. Nhìn tần mẫu cao hứng bộ dáng, lương hoan cũng đã chịu vài phần cảm nhiễm, tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Ăn cơm thời điểm cũng ăn nhiều rất nhiều cơm. Thiết nguyên tiêu qua đi, nên khởi công khởi công, nên đi học đi học. Quý hồng quân xưởng sắt thép khởi công, đồng dạng, tần mị kỷ cùng tàng hướng an trường học cũng mau khai giảng. Bọn họ đến hồi hồng kỳ đại đội Tăng hướng an cùng tần Mỹ kỳ muốn đi lấy thông chi thư Quý hồng quân phải đi về đi làm Tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng muốn trở về đi học Lương hoan cùng tần Mỹ kỳ đám người Bọn họ đính trung nguyệt 17 buổi tối phiếu Ban ngày lương hoan cùng quý hồng quân đi bệnh viện nhìn Lý Gia cứu cứu một chuyến Cùng bọn họ nói phải về huyện thành sự tình Lý Gia cứu cứu dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận Làm cho bọn họ về sau thưởng tới đế đô Xem qua Lý Gia cứu cứu về sau Từ bệnh viện ra tới Lương Hoan kéo lại Quý Hồng Quân tay, Hồng quân, chúng ta đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật bái. Quý Hồng quân không hỏi Lương Hoan muốn mua gì, trực tiếp đáp ứng rồi, hảo. Lương Hoan mang theo Quý Hồng quân đi cung tiêu xã, ở cung tiêu xã, Lương Hoan mua 20 tới cái trên tay nàng mang cái loại này biểu, còn mua năm đài ra đi ô. còn có một ít đế đô giày ra, quần áo. Mua đồ vật về sau, Lương Hoan đầu tiên là làm Quý Hồng quân cầm, trở ra cung tiêu xã, nàng liền đem đồ vật đều đặt ở trong không gian. Chờ lương hoan đem đồ vật đều đặt ở trong không gian, quý hồng quân mới nhìn về phía nàng nói, ngươi muốn mang trở về bán. ân, nhiều mua điểm đồ vật tích cóp điểm tiền, về sau có lẽ chúng ta sẽ đến đế đô sinh hoạt, đế đô chi tiêu đại, nhiều tồn điểm tiền, đến lúc đó hải tử đi học phương tiện, trong nhà chi tiêu cũng đủ. Lương hoan sóng vai cùng quý hồng quân đi cùng một chỗ. Quý hồng quân bàn tay to vừa tới, trực tiếp cầm lương hoan tay, đi ở bên người nàng khinh khinh nói, tiền, ta sẽ tránh, ngươi không cần quá vất vả. Quý Hồng Quân lời này là đang đau lòng Lương Hoan, nam nhân nhà mình đau lòng chính mình. Lương Hoan này tâm nháy mắt tím, nàng cười nhìn về phía Quý Hồng Quân. Ta biết đến, ta liền muốn tìm điểm sự tình làm, kiếm tiền sẽ làm ta cảm giác vui sướng. Có việc nhưng làm, bằng không vẫn luôn ở nhà mang hài tử, lòng ta có chút hoảng. Ân, vậy làm, đừng quá mệt liền hảo. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau về tới Tần gia, Tần Mị Kỵ cùng Tàng Hướng An cũng xách theo hành lý tới rồi Tần gia. nay sẽ đã giữa trưa, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân. Tàng hướng an đám người ở Tần Gia ăn cơm trưa, đoàn người ngồi trò chuyện một lát, bên ngoài sắc trời không còn sớm, bọn họ mang theo hành lý đi nhà ga. Tần Hạo Kiệt cùng Tần Hạo Nhiên đều đã về đơn vị, bọn họ không ở nhà, tàng hướng an đám người rời đi thời điểm, chỉ có Tần Mẫu cùng Tần Phụ đi đưa bọn họ. Từng gia bên kia không có tới người đưa, từng Phụ đi làm, từng Mẫu ở nhà xem hải tử. Tàng hướng an cùng Tần Mỹ Kỳ thi đậu đế đô bên này trường học, bọn họ trở về còn phải về tới, từng Mẫu khiến cho bọn họ đem hải tử lưu lại Vừa lúc từng mẫu nhà mẹ đẻ bên kia có cái cháu dâu sinh hải tử, có thể trước mượn mãi cấp hải tử ăn mấy ngày, chờ tần mị Kỷ đã trở lại, từng mẫu hỗ trợ cùng nhau mang hải tử, đến lúc đó làm tần mị Kỷ xin học ngoại chú, có thể một bên mang hải tử một bên đi học. Từng mẫu sợ hải tử nhìn đến nhà mình ba mẹ đi rồi, khóc nháo, nàng liền không có tới đưa tần mị Kỷ cùng tàng hương an. Đứng ở nhà ga, từ tàng hương an, quý hồng quân đám người lên xe, tần mẫu đứng ở nhà ga, kia nước mắt liền rơi xuống. Nàng khó chịu à, nữ nhi cùng cháu trai lại đi rồi. tinh tình cùng nhiễm nhiễm này hai đáng yêu hài tử cũng đi rồi, lần sau không biết gì thời điểm có thể thấy nơi này hai đứa nhỏ đâu. Tần mẫu càng nghĩ càng muốn khóc, tần phụ ở một bên ôm lấy nàng bả vai, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, mị kỳ thực mau liền sẽ trở về, hồng quân cùng hoan hoan có rảnh cũng sẽ mang hài tử trở về, hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, đừng khóc. Ta này không phải khó chịu sao? hải tử đi rồi, ngươi không khó chịu sao? tần mẫu lau lau nước mắt ngửa đầu nhìn về phía tân phụ khó chịu bất quá thực mau là có thể tai kiến tần phụ ăn ngay nói thật thực mau là gì thời điểm a mỹ kỳ muốn lại đây đi học có thể thực mau nhìn đến nhưng là hồng quân đâu tần mẫu ngửa đầu nhìn về phía tân phụ hồng quân là minh bạch người hắn nếu là nghĩ tới tới khẳng định sẽ tìm được cơ hội tới đế đô đã khuya chúng ta trở về đi tần phụ mang theo tần mẫu đi ra ga tàu hỏa xe lửa thượng bên ngoài trời đã tối rồi Lương hoan các nàng mua chính là giường nằm, tình tình tới rồi trên xe liền bắt đầu ngủ. Nhiễm nhiễm đảo con hảo, nàng không gây, ngồi ở tần mỹ kỳ giường nằm thượng cùng tần mỹ kỳ chơi. Hinh hinh tới rồi trên xe liền bắt đầu không an ổn ở lương hoan trong lòng ngực lộn xộn, muốn đứng lên, muốn đi địa phương khác nhìn xem. Lương hoan nhìn trong lòng ngực lộn xộn hinh hinh, trực tiếp đem nàng nhét vào quý hồng quân trong tay, hinh hinh muốn đi chơi, ngươi ôm nàng đi một chút. Lúc này lục ra xe nhưng không thể so đời sau cao thiết Này xe ngồi ở bên trong cũng không phải thực thoải mái, xe chạy rất chậm, trên xe người rất nhiều, hơn nữa lúc này trên xe có không ít người là không yêu sạch sẽ, Dương nằm người cởi ra giày ngủ, có một cổ tử xú chân vị. Dưới loại tình huống này, Lương Hoan liền không quá muốn ôm hải tử loạn đi, liền đem hải tử đưa cho Quý Hồng Quân, làm Quý Hồng Quân ôm hinh hinh ở trong xe đi lại. Quý Hồng Quân nhưng thật ra không sao cả, ôm chính mình nữ nhi ở trong xe qua lại đi lại, nhìn kỹ hắn thần sắc còn rất đu hòa, hắn tâm tình là không tồi. Lương hoan ngồi giường nằm thượng, dương dương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ngủ. Một ngày một đêm xe lửa, ngồi người thật đúng là rất mệt, đặc biệt là đối với lương hoan loại này mang theo bốn cái hài tử mẫu thân tới nói, đó là lại mệt lại vây. Ra ga tàu hỏa, lương hoan nháy mắt cảm giác không khí mới mẻ nhiều. Ga tàu hỏa bên ngoài trời đã tối rồi, lương hoan nhìn bên ngoài sắp trời, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ cùng tàng Hương An. Mỹ Kỳ, Hương An, này sẽ trời tối, các ngươi cũng đừng hồi trong thôn. Hiện tại trong nhà ở một đêm thượng, ngày mai buổi sáng lại hồi trong thôn đi tìm đại đội trưởng, các ngươi nhìn chúng không? Hành, tẩu tử, đêm nay ta cùng Hướng An liền tiếp tục ở nhà ngươi ở. Tân Mỹ kỳ phía trước ở Lương Hoan gia chủ quá một đoạn thời gian, đối nhà bọn họ đã tương đối quen thuộc. Cùng tẩu tử khách khí gì, đi thôi, chúng ta về nhà. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đám người cùng nhau hướng trong nhà đi, về đến nhà về sau, Lương Hoan đem hành lý đặt ở trong phòng, đi phòng bếp nhanh chóng rửa sạch một lần. Sau đó làm mặt ngật đáp đánh trứng gà, ứng phó rồi một đốn cơm chiều. Lương Hoan nấu cơm ăn ngon, hơn nữa đoàn người lại ở xe lửa ngồi một ngày một đêm cũng chưa sao ăn cơm, này sẽ ăn đến Lương Hoan làm mặt ngật đáp, đó là một cái thỏa man à, tình tình cùng nhiễm nhiễm đều uống lên một chén nửa, tàng hướng ăn cùng tần mỹ kỷ cũng uống không ít. Đến nỗi quý hồng quân, Lương Hoan nấu cơm hắn xưa nay cổ động, hôm nay như cũng là như thế, Lương Hoan làm hơn phân nửa nồi mặt ngật đáp, cuối cùng quý hồng quân uống lên tám chén, đem trong nồi dư lại toàn bộ đều uống xong. Rồi, cơm ăn được, Lương Hoan đem xoát nổi xoát chén nhiệm vụ giao cho quý hương quân, nàng chính mình trở về phòng đi trải giường chiếu, giúp bọn nhỏ rửa mặt, làm bọn nhỏ ngủ. Đơn giản cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm rửa mặt hảo, Lương Hoan làm cho bọn họ chính mình về phòng ngủ, theo sau nàng bắt đầu giúp Hinh Hinh cùng Dương Dương rửa mặt. Đại khái là ra xe lửa về đến nhà, Hinh Hinh tinh thần vẫn luôn thực hảo, Lương Hoan giúp nàng tắm rửa thời điểm, nàng vui vẻ chơi thủy. Lương Hoan trước cấp Dương Dương tắm rửa Giúp Dương Dương tắm xong khiến cho Dương Dương ôm tiểu phô đệm chăn ở một bên tiểu tấm ván gỗ thượng nằm. Tinh Tinh ở chậu nước tắm rửa, nàng cảm giác chơi thủy thực hảo chơi, tia tay không ngừng bắt thủy chơi, thủy đánh lương hoan một thân, cũng bắt tới rồi Dương Dương trên người. Vốn dĩ ngủ Dương Dương bị thủy đánh vào trên mặt, hắn lập tức mở mắt. Dương Dương quay đầu nhìn qua, nhìn Hinh Hinh phun ra một chữ, phiền. Dương Dương vừa nói lời nói, Hinh Hinh cho rằng Dương Dương là ở cùng nàng chơi đâu, nàng chơi thủy chơi càng vui vẻ. lộng đảo dương dương trên người càng nhiều thủy. Dương Dương nói chuyện thời điểm, Lương Hoan rõ ràng nghe thấy được, đây là nàng lần thứ ba nghe được nhi tử nói chuyện, nhi tử nói ba lần lời nói, ba lần nói tự đều không giống nhau. Lương Hoan thâm nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, thấy huynh huynh còn ở chơi đùa, lập tức đem nàng từ trong nước ôm ra tới, nhanh chóng giúp huynh huynh xoa xoa thân mình, Lương Hoan cho nàng bao tiểu phô đệm chăn, trước ôm nàng trở về phòng, đem nàng nằm ở trên giường. Đem huynh huynh nằm ở trên giường về sau, Lương Hoan về tới tắm rửa phòng. Đem Dương Dương ôm đi, hướng trong phòng đi đến. Trở lại trong phòng, Quý Hồng Quân đã ở trong phòng ngồi, hắn ngồi ở mép giường túi đầu đầu nữ như chơi. Nhìn đến Lương Hoan ôm Dương Dương đã trở lại, Quý Hồng Quân đứng lên, ta đi tắm rửa. Quý Hồng Quân nói xong liền đi tắm rửa, trong phòng chỉ có Lương Hoan cùng Dương Dương, hinh hinh. Hinh hinh còn nhỏ, đại nhân nói nàng là không hiểu lắm, hơn nữa nàng cũng sẽ không nói. Lương Hoan không kiêng rẻ hinh hinh, đem Dương Dương nằm trên giường trải lên, túi đầu nhìn về phía hắn, Dương Dương. Cùng mụ mụ ngươi còn sẽ nói gì? Dương Dương nhìn xem Lương Hoan, không trả lời nàng lời nói, quay đầu nhìn về phía bên kia, ngủ. Nhìn Lương Hoan loại này phản ứng, Lương Hoan liền biết Dương Dương là nghe hiểu nàng lời nói, Lương Hoan đứng ở Dương Dương bên người tiếp tục nói, Dương Dương, ngươi muốn hay không nói cho mụ mụ, ngươi vài tuổi. Ngươi trước kia là làm gì đó? Từ đâu tới đây? Nhà nàng Dương Dương tình huống này, rõ ràng không phải tiểu hài tử. Tiểu hài tử nửa một tuổi khả năng có có thể nói. nhưng là cũng liền sẽ tiêu cái ba ba mụ mụ nơi nào sẽ giống nhà nàng Dương Dương như vậy đọc từng chữ rõ ràng còn nói ba lần lời nói ba lần nói tự đều không giống nhau Dương Dương quay đầu nghiêng ngủ như vậy như là ngủ rồi giống nhau Lương Hoan hỏi chuyện hắn không trả lời Dương Dương rõ ràng không nghĩ trả lời Lương Hoan đứng ở một bên thật sâu nhìn hắn một hồi theo sau nói Dương Dương mụ mụ biết ngươi nghe hiểu mụ mụ không bước ngươi ngươi tưởng nói lại nói Dương Dương không nói chuyện như cũ an an tĩnh tĩnh ngủ Lương Hoan ngồi ở ánh đèn hạ ghế nhỏ thượng, như suy tư gì. Quý Hồng quân trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, nằm ở trên giường ăn chính mình ngón tay, dương dương đưa lưng về phía Lương Hoan ngủ rồi. Lương Hoan chính mình ngồi ở ánh đèn hạ, thần sắc ngốc lăng, không biết suy nghĩ gì. Quý Hồng quân bước đi lại đây, đi đến Lương Hoan đối diện ghế nhỏ ngồi xuống dưới, suy nghĩ cái gì. Nghe được Quý Hồng quân hỏi nàng lời nói, Lương Hoan lập tức hoàn hồn, nàng trần chờ một hồi nhìn Quý Hồng quân nói, Hồng quân. Ngươi có hay không cảm giác được nhà chúng ta Dương Dương cùng giống nhau Hải Tử không giống nhau? Nàng vừa mới cẩn thận tự hỏi từ Dương Dương sinh ra đến bây giờ sự tình phát hiện nhà nàng Dương Dương thật sự cùng giống nhau Hải Tử không giống nhau, liền cùng Hinh Hinh đối lập, liền có rõ ràng chênh lệch. Hinh Hinh như là một cái bình thường Hải Tử, nhà nàng Dương Dương như là một cái lười đại nhân sắm vai Hải Tử. Nếu không phải Dương Dương cùng Hinh Hinh giống nhau uống lại, thân mình cùng Hinh Hinh không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhà nàng Dương Dương thật sự giống đại nhân. Nghe được Lương Hoan nói. quý hồng quân không cảm giác kinh ngạc hắn thực bình tĩnh gật đầu là không giống nhau quý hồng quân như vậy trả lời lương hoan kinh ngạc ngươi biết ta biết ngươi chính là bởi vì này thất thần quý hồng quân nhìn về phía lương hoan dò hỏi ân ngươi gì thời điểm biết đến lương hoan tò mò dò hỏi nàng là từ dương dương ba lần nói chuyện bất đồng mang thai dương dương đứa nhỏ này bất đồng nhà nàng hồng quân là gì thời điểm bắt đầu mang thai dương dương cùng giống nhau hải tử bất đồng dương dương sinh ra kia sẽ Quý hồng quân nói xong, đứng lên, kéo lại lương hoan tay, mang theo nàng hướng giường đất biên đi đến. Đứng ở giường đất duyên thượng, quý hồng quân ấn lương hoan ngồi ở trên giường đất, đã khuya, ngủ đi. Ngủ. Lương hoan này sẽ là vô tâm tình ngủ. Nhà nàng hồng quân thế nhưng từ Dương dương sinh ra kia sẽ liền biết Dương dương là bất đồng, sao quan sát ra tới. Còn có hồng quân sao không nói cho nàng. Lương hoan trong lòng nghĩ sự, tự nhiên là sẽ không ngủ, nàng ngồi ở trên giường đất, quay đầu nhìn về phía quý hồng quân. Lôi kéo hắn tay áo dò hỏi, hồng quân, ngươi như vậy đã sớm đã nhìn ra, ngươi là sao nhìn ra tới. Dương Dương mới sinh ra kêu hội, hắn biểu hiện cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm à, trừ bỏ lười một ít, ngoan một ít, hắn làm theo sẽ khóc sẽ nháo, sẽ muốn uống mãi. Có đôi khi cũng sẽ đái dầm. Lương Hoan nói đến đái dầm thời điểm, trên giường nhắm mắt lại ngủ Dương Dương thân mình run dậy một chút. Bất quá Lương Hoan không hướng hắn bên kia xem, cho nên cũng không có thấy như vậy một màn. Nàng này sẽ còn ở cùng Quý Hồng Quân nói chuyện. Người sao nhìn ra bất đồng? Còn có, người sớm đã nhìn ra, cũng sao không cùng ta nói một tiếng A, cũng cho ta trong lòng có cái chuẩn bị, ta này đột nhiên phát hiện Dương Dương quái gì, trong lòng còn có chút sờ không chuẩn là gì tình huống. Nhà nàng Dương Dương sẽ nói nói rõ ràng là rất nhiều, chỉ là không muốn nói, này 6 tháng đại hải tử có thể giành mạch nghe hiểu đại nhân lời nói, còn có thể nói bất đồng tử, này tuyệt đối không phải tiểu hải tử. cũng không biết nhà nàng dương dương là gì tình huống, là cùng hồng quân giống nhau, vẫn là cùng nàng giống nhau, hoặc là khác gì tình huống. Quý hồng quân ở một bên trực tiếp xúc lên tràn, cởi ra lương hoan dày, làm nàng lên giường. Lương hoan lên giường về sau, quý hồng quân cũng khởi dày lên giường, đem lương hoan kéo vào chính mình trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm vang lên, vô luận là gì tình huống, đều là chúng ta nhi tử, không cần tưởng quá nhiều. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế hai mươi hai chương một đôi tay vòng lấy quý hồng quân đôi tay vòng lấy quý hồng quân eo lương hoan dựa vào trong lòng ngực hắn ngươi nói rất đúng vô luận là ai đều là chúng ta nhi tử vô luận dương dương là ai từ lâu tới đây đều là nàng sinh ra tới hải tử nàng cùng hồng quân nhi tử ngay kế thiên sáng lời tàng hướng an cùng tần mỹ kỷ liền rời giường từ trong phòng ra tới hai người mặc tốt rửa mặt hảo nhìn dáng vẻ là tính toán ra cửa lương hoan vốn dĩ tính toán dậy sớm nấu cơm Nhìn đến bọn họ hai cái rửa mặt hảo, nhìn về phía bọn họ, Mỹ Kỳ, Hướng An, các ngươi đây là tính toán hồi hồng kỳ đại đội. Ăn được cơm lại qua đi đi. Tân Mỹ Kỳ rửa mặt hảo sắc thật là muốn sớm một chút hồi hồng kỳ đại đội. Thi đậu đại học, nàng ở đế đô đái 20 ngày qua, còn không có gặp qua nàng thư thông báo chúng tuyển đâu. Nàng này trong lòng a gấp không chờ nổi muốn đi xem chính mình thông chi thư. Bất quá trở về lộ cũng rất xa, nay buổi sáng không ăn cơm cũng rất đói, lương hoan kêu nàng ăn cơm xong lại đi Nàng ở một bên trực tiếp ứng, hảo, tẩu tử, ta giúp ngươi nhóm lửa. Quý Hồng Quân còn ở trong phòng không ra tới, ngày hôm qua ngồi xe lửa thời điểm, cơ hồ đều là Quý Hồng Quân ở chiếu cô hai tử. Lương Hoan chính mình còn có điểm thời gian nghỉ ngơi, Quý Hồng Quân kia thật là một ngày một đêm cơ hồ không chấm mắt, tối hôm qua ở nhà ngủ hảo, hắn buổi sáng còn không có rời giường. Lương Hoan cũng không nghĩ đi kêu Quý Hồng Quân lại đây nhóm lửa, nghe được Tần Mỹ Kỳ nói muốn nhóm lửa, nàng cười trả lời, hành. Ngươi lại đây giúp ta nhóm lửa đi. Lương Hoan đi vào phòng bếp, từ trong không gian trộm lấy ra một ít mẹ ra tới, làm cháo, gian bánh bột nô. Bọn họ vừa trở về, trong nhà bên ngoài thượng là không có đồ ăn, tần mị kỳ ở chỗ này, này gạo còn có thể nói là trước đây lưu tại trong nhà, này rau xanh liền không hảo tìm lấy cớ này. Rau xanh đặt ở trong nhà hơn 20 sáng sớm hỏng rồi, cho dù không xấu, cũng không mới mẻ. Lương Hoan trong không gian đều là mới mẻ đồ ăn, kia đồ ăn là không có phương tiện lấy ra tới. Không thể xào rau, Lương Hoan Tử dưa muối cái bình bên trong lấy ra hai khối dưa muối ngợt đáp, dùng nước trong giặt sạch hai lần, đem muối xúc rửa đạm một ít, theo sau cắt thành thì, ở trong nồi phiên xào một lần. Dưa muối ngợt đáp, Lương Hoan xào thời điểm thả không ít dù, xào ra tới hương vị còn rất hương. Tinh Tinh tỉnh lại liền chính mình mặc quần áo rời giường, mặc tốt quần áo về sau nàng nhìn đến phòng bếp bên này, bốc khói liền hướng phòng bếp bên này đã đi tới. Đứng ở trong phòng bếp, Tinh Tinh ngửa đầu nhìn về phía Lương Hoan, mụ mụ, ngươi làm gì ăn? thương quá. Gạo cháo, bạch diện bánh bột nô, còn có xào dưa muối, ngươi nổi lên, nhiễm nhiễm rời giường sao. Đi kêu nhiễm nhiễm lên, rửa tay ăn cơm. Lương hoan quay đầu lại nhìn về phía tỉnh tình nói. Ta đây liền đi kêu nhiễm nhiễm, mụ mụ, ba ba rời giường sao. Muốn ta đi kêu ba ba sao. Tình tình chạy chậm muốn ra cửa, tới rồi phòng bếp bậc thang quay đầu lại nhìn về phía lương hoan dò hỏi. Không có, ngươi đi nhà chính kêu các ngươi ba ba lại đây ăn cơm. Ai, ta đây liền đi. Tình tình chạy ra đi, lương hoan đem tiểu trong nồi xào rau thịnh ra tới, theo sau đem nồi to bánh bột ngô bóc ra tới, đem cháo thịnh hảo. Trong viện, tình tình nhìn đến nhiệm nhiễm từ trong phòng ra tới, nàng liền không hồi chính mình phòng, trực tiếp đi nhà chính. Đẩy cửa vào nhà, tình tình trực tiếp đến gần giường đất biên, nhìn trên giường còn ngủ phụ tử ba người, tình tình đẩy Quý Hồng Quân một chút, ba ba, rời giường, mụ mụ kêu ngươi ăn cơm. Trên giường, Quý Hồng Quân ở tình tình đi vào nhà ở thời điểm liền đã nhận ra. bất quá hắn không mở to mắt này sẽ tỉnh tình đẩy hắn quý hồng quân nháy mắt mở mắt hảo mở to mắt nhìn tình tình quý hồng quân đứng một câu cầm chính mình áo khoác mặc quần áo rời giường quý hồng quân cùng tình tỉnh nhiệm nhiễm từ phòng đi vào phòng bếp thời điểm tần mị kỷ cùng tàng hướng ăn đã nấu cơm trước bàn ngồi trên bàn cơm trước đũa cũng phóng hảo xem kia tình huống là liền chờ quý hồng quân bọn họ lại đây ăn cơm rời giường, mau tới đây ăn cơm lương hoan ngồi ở trên ghế cầm chiếc đũa đưa cho quý hồng quân ân quý hồng quân ứng lương hoan nói đem chiếc đũa tiếp nhận đi ăn cơm trên bàn cơm tân mỹ kỳ bởi vì sốt ruột hồi hồng kỳ đại đội lấy thông chi thư cho nên ăn cơm ăn đặc biệt mau tàng hướng an ăn cũng rất nhanh hai người ăn cơm chén đũa một phóng tân mỹ kỳ nhìn về phía lương hoan cùng quý hồng quân hồng quân ca tẩu tử ta cùng hướng an ăn được chúng ta đi trước quý hồng quân nghe vậy nhìn về phía bọn họ hồi hồng kỳ đại đội ân đi lấy thông chi thư tàng hướng an trả lời Đợi lát nữa đi, cùng nhau trở về. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói, theo sau không hoảng hốt bất mãn tiếp tục ăn cơm. Quý Hồng Quân tuy rằng động tác không chút hoang mang, nhưng là hắn ăn cơm đó là thật sự rất nhanh, 10 tới phút thời gian liền uống lên hai ba chén cháo. Ăn uống no đủ, Quý Hồng Quân cầm chén đuối đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, bọn nhỏ ngày mai đi học, hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta cùng bọn họ cùng nhau hồi trong thôn một chuyến. Quý Hồng Quân phải về thôn, phỏng chừng là có chuyện phải làm. Lương hoan sẽ không ngăn cản, nàng gật gật đầu, hành, ngươi đi đi, trong nhà ta nhìn đâu. Quý hồng quân cùng tần Mỹ kỳ tàng hướng an cùng nhau hồi hồng kỳ đại đội, lương hoan thì tại trong nhà xem mấy cái hài tử, thuận tiện thu thập trong nhà đồ vật. Bên ngoài thái dương dần dần cao, buổi trưa thời điểm quý nhị thẩm lại đây. Quý nhị thẩm lại đây thời điểm lương hoan đang ở quét tước vệ sinh, nghe được tiếng đập cửa, nàng trực tiếp ở bên trong kêu, cửa không có khóa, vào đi. Quý nhị thẩm đẩy cửa vào sân. Nhìn lương hoan cầm cây chổi ở quét rác, nàng ở một bên nói, hồng quân ra, các ngươi là tối hôm qua trở về không? Ta nghe người ta nói các ngươi đã trở lại, chạy nhanh lại đây nhìn xem. Quý nhị thẩm tới, lương hoan cũng không quét rác, đem cây trổi đặt ở một bên, tiêu tình tình từ trong phòng dọn hai cái ghế ra tới. Quý nhị thẩm ở một bên đứng, chờ tình tình đem ghế đặt ở trên mặt đất, nàng cười nhìn về phía tình tình, tình tình giống như trường cao, cũng trắng một ít, xem ra đế đô thủy vẫn là tương đối giữa người. chúng ta khinh khinh đi không đến một tháng, người đều trắng rất nhiều. nhịn mãi mãi, ta thật biến trắng sao? ta chiếu gương đều nhìn không ra tới. tình tình vẫn là cái hài tử, nghe được người khác khen nàng, kia trong lòng vẫn là rất cao hứng. nhìn tình tình đáng yêu bộ dáng, quý nhị thẩm sờ sờ nàng đầu, đương nhiên là thật sự, chúng ta tình tình xinh đẹp nhất, về sau a khẳng định giống ngươi ba ba cùng mụ mụ, là cái đẹp cô nương. tỷ tỷ đẹp. nhiễm nhiễm ở một bên cắm một câu. tình tình cười nhìn về phía nhiễm nhiễm. ngươi cũng đẹp hai ta giống nhau tình tình cùng nhiễm nhiễm là song bảo thai diện mạo là giống nhau như lúc bất quá là hai đứa nhỏ một cái hoạt bát một ít một cái an tính một ít cho nên ngày thường quen thuộc người đều có thể khác nhau ra tới hai người ai là ai mà thôi nữ hải tử đều là có chút ái mỹ lương hoan nghe nhà mình hai cái khuê nữ lời nói vớt tình tình đầu nói ngươi cùng nhiễm nhiễm đi trong viện chơi mụ mụ cùng ngươi nhị mãi mãi nói hội thoại hảo tình ứng tình lương hoan nói mang theo nhiễm nhiễm đi chơi Lương Hoan ngồi ở quý nhị thẩm đối diện, cùng nàng nói lên lời nói. Tối hôm qua trở về, trở về thời điểm trời đã tối rồi, liền không đi xem ngươi cùng nhị thúc, vốn dĩ tính toán hôm nay quá khứ, bất quá hồng quân tốt đẹp kỳ bọn họ cùng nhau hồi trong thôn, trong nhà theo ta một người ở, ta mang theo hải tử liền không qua đi, nghị chờ hồng quân đã trở lại lại đi xem ngài cùng nhị thúc. Nhị thẩm, kiện khang khảo thí thành tích ra tới sao? Hán thông chi thư bắt được tay sao? Nhắc tới quý kiện khang thông chi thư sự tình. Quý nhị thẩm lập tức cười, bắt được tay, bắt được tay, đế đô y y học viện thông chi thư, ta và người nhị thúc phía trước cũng không biết, cho rằng đứa nhỏ này là muốn thượng bổn tỉnh đại học đâu, thông chi thư đều bắt được, chúng ta mới biết được hắn trộm báo đế đô đại học, vẫn là y y học viện, cũng không biết học y y như thế nào, đều thuyết giáo sư cùng bác sĩ là xú lão, chín, đứa nhỏ này học y y về sau có thể có xuất đầu ngày sau. Quý nhị thẩm tuy rằng cao hứng quý kiện khang thi đầu đại học. Nhưng là nghị quy kiện khang thượng chính là y y học viện, nàng này trong lòng liền nhịn không được còn lo lắng. Về sau lịch sử đi hướng lương hoan là biết một ít, bác sĩ về sau cũng không phải là xú lão cửu, là thực chịu người tôn trọng một loại người. Hơn nữa, 79 năm liền phải cải cách mở ra, về sau à, người sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không lại có loại này dung chuyển. Nhị thẩm, ngươi đừng lo lắng, quốc gia nếu khai phòng thi đại học, về sau à, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa quốc gia làm thu y học viện học sinh. Tiêu thuyết minh bọn họ bắt đầu coi trọng y đi học, về sau à, làm không hảo kiện khăng có thể ở y đi học giới có đại tạo hóa đâu. Quý nhị thẩm giữ chặt lương hoang tay, cười tủm tỉm trả lời, ta à, không, cầu hắn có đại tạo hóa, chỉ cầu hắn có thể hảo hảo đi học, về sau có cái ổn định vững chắc công tác, lại tìm cái bạn gái, cưới vợ, cho ta sinh cái tôn tử thì tốt rồi. Lúc này người đại đa số đều có loại này quan niệm, muốn nhà mình nhi tử nhanh lên kết hôn sinh con, chỉ cần nhi tử kết hôn sinh con. Cha mẹ nhiệm vụ liền hoàn thành, bọn họ trong lòng liền cao hứng. Quý Nhị Thẩm trong lòng ý tưởng là đương thời đại bộ phận người ý tưởng, Lương Hoan sẽ không ở thời điểm này phản bác Quý Nhị Thẩm nói, nàng ứng hòa nói, sẽ, kiện khang tương lai sẽ cho ngươi cưới cái xinh đẹp tức phụ, sinh cái đại béo tôn tử. Lương Hoan ở bên này cùng Quý Nhị Thẩm nói chuyện, bên kia Hồng Kỳ đại đội, Quý Hồng Quân cũng ở cùng đại đội trưởng nói chuyện. Tân Mỹ Kỳ cùng Tăng Hướng An đã cầm thông chi thư hồi chính bọn họ ra Đại đội trưởng trong phòng chỉ có quý hồng quân cùng đại đội trưởng ở, ngồi ở quý hồng quân đối diện. Đại đội trưởng nhìn về phía hắn trầm giọng do hỏi, hồng quân, ngươi hỏi hộ khẩu sự tình, ngươi tưởng rời đi, tạm thời sẽ không. Quý hồng quân trầm giọng trở về bốn chữ, tạm thời sẽ không, đó chính là về sau biết. Đại đội trưởng cầm lão tẩu thuốc hút thuốc lá sợi, đại hút một ngụm yên, hắn mới nhìn về phía quý hồng quân nói, lúc này rời hộ khẩu không dễ dàng, ngươi lương thực quan hệ ở huyện thành, ngươi tức phụ lương thực quan hệ cũng đi rồi huyện thành con đường. Nhà ngươi hai đứa nhỏ đều ở bên kia, nếu muốn đem hộ khẩu rời đi, muốn từ huyện thành rời. Bất quá này sẽ hộ tịch quản nghiêm khắc, ngươi thiêm hộ khẩu phải đi huyện thành con đường, nhưng lại yêu cầu chúng ta đại đội chứng minh, rốt cuộc ngươi là từ chúng ta đại đội đi ra ngoài, ngươi yêu cầu chứng minh nói, ta bên này có thể cho ngươi khai, nhưng là huyện thành bên kia có thể hay không quá, liền phải chính ngươi đi chuẩn bị. 78 năm thời điểm, hộ tịch quản lý vẫn là thực nghiêm khắc, Quý Hồng quân tưởng từ huyện thành đem hộ khẩu rời đến Bắc Kinh đi. kia cũng không phải một việc dễ dàng không chỉ có muốn ở bắc kinh có phòng ở bắc kinh còn phải có đường tử mới được huyện thành bên này cũng muốn chuẩn bị hảo mới được quý hồng quân trở về thời điểm tần phụ tìm hắn nói qua làm cho bọn họ một nhà đi đế đô trụ sự tình tần phụ nguyên lời nói là quý hồng quân nếu là nguyện ý quá khứ lời nói hộ khẩu sự tình hắn có thể giải quyết hướng đế đô rời hộ khẩu tần phụ có thể giải quyết bất quá huyện thành bên này hộ tịch vấn đề quý hồng quân là tính toán chính mình giải quyết nghe xong đại đội trưởng nói Quý Hồng Quân gật đầu, ta biết, Thúc, vất vả ngài hỗ trợ khai cái chứng minh. Hành, ta cho ngươi khai, về sau có yêu cầu gọi điện thoại lại đây, ta có thể giúp liền, liền giúp, không giúp được nói cũng có thể tìm xem người xem có thể hay không giải quyết. Đại đội trưởng nói khai chứng minh, đóng dấu đưa cho Quý Hồng Quân. Chứng minh bắt được tay, Quý Hồng Quân trầm giọng nói, Thúc, cảm ơn. Quý Hồng Quân làm người chân thành thành thật, hắn nói cảm ơn thời điểm là phát ra từ nội tâm cảm ơn. Đại đội trưởng nhìn Quý Hồng Quân trong ánh mắt thiệt tình thực lòng lòng biết ơn, hán tiếu tiếu, cùng thúc khách khí gì? Tạ gì? Hồng Quân, ngươi này hộ khẩu muốn rời đi rồi, về sau dọn đến thành phố lớn trụ, không biết gì thời điểm có thể trở về, ngươi này phòng ở muốn hay không tìm người giúp ngươi nhìn. 70-80 niên đại thời điểm là có giữ nhà này vừa nói, có chút người không ở nhà sẽ tìm người hỗ trợ xem phòng ở lương hoan cùng Quý Hồng Quân ra phòng ở là gạch đỏ nhà ngói. kia chính là hảo phòng ở này, phòng ở không được dễ dàng hoang phê không nói, lại còn có dễ dàng bị người nhớ thương. Ta nhị thúc ở huyện Thành Trụ, bọn họ ngày lễ ngày Tết sẽ hồi trong thôn, đến lúc đó phòng ở tìm bọn họ hỗ trợ xem. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, Hành, phòng ở có người xem liên hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nhìn Quý Hồng Quân đứng lên muốn đi ra ngoài bộ dáng đại đội trưởng đưa hắn ra cửa. Đại đội trưởng đưa Quý Hồng Quân tới cửa, nhìn hắn đi xa, mới từ bên ngoài vào nhà. Đại đội trưởng tiến phòng, đại đội trưởng tức phụ liền từ một bên nhà kể vào được. Cha hắn, hồng quân lại đây tìm ngươi gì sự? Hỏi ta hộ khẩu sự tình, cho hắn khai chứng minh, phòng trưng A, chúng ta huyện thành là lưu không được hồng quân, bọn họ một nhà muốn đi đế đô. Đại đội trưởng nói thở dài, trong lòng cũng là có chút thổn thức. Đi đế đô? Này đế đô là như vậy hảo đi sao? Bọn họ một nhà sáu khẩu người, bốn cái tiểu hoa nhi, người một nhà đi đế đô có thể làm gì? hồng quân có thể tìm được công tác sao này nếu là tìm không thấy công tác đi đế đô sao sinh hoạt đại đội trưởng tức phụ liên tiếp hỏi vài cái vấn đề nghe nàng hỏi vấn đề đại đội trưởng nhìn nàng một cái ngươi quên hồng quân hắn cô cô dựa kia người nhà vừa thấy liền không phải phạm nhân hồng quân thân sinh cha mẹ đều là lợi hại người trong nhà khẳng định để lại của cải bọn họ qua đi không nói chết hơn nữa hồng quân chính mình cũng là có bản lĩnh làm không hảo bọn họ đi đế đô đều không cần tần ra bên kia hỗ trợ Hồng Quân chính mình liền tìm đến công tác, nuôi sống chính mình tức phụ hải tử. Đại đội trưởng như vậy vừa nói, đại đội trưởng tức phụ cũng không nói. Đại đội trưởng nói chính là lời nói thật. Quý Hồng Quân là cái lợi hại người, có bản lĩnh đâu? Quý Hồng Quân từ đại đội trưởng trong nhà rời đi, liền đi thôn vĩ tìm Tằng Hướng An cùng Tần Mỹ Kỳ. Các ngươi hồi huyện thành sao? Vẫn là lưu lại nơi này. ở Tân Mỹ Kỳ ra trong viện, Quý Hồng Quân nhìn về phía bọn họ hai cái, trầm giọng dò hỏi. Hồng Quân ca. Ta cùng hướng An trước không đi huyện thành, chúng ta ở nhà dọn dẹp một chút đồ vật, trường học bên kia là tháng riêng 24 khai giảng, ta cùng hướng An đem trong nhà An bài hảo, quá hai ngày liền hồi đế đô. ân ta đi trước. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh rời đi. Quý Hồng Quân từ Hồng Kỳ đại đội rời đi sau, đại đội trưởng tức phụ liền đem hắn muốn chuyển hộ khẩu sự tình ở trong thôn nói khai, trong thôn đều biết Quý Hồng Quân muốn đi đế đô. Nhà họ Quý một nhà, Quý Lao Cha hiện tại chân không thể động. Đỉnh đầu tiền cũng đều bị lão nhị một nhà lộng đi xong rồi, bởi vì trong tay tiền đều bị lão nhị một nhà lộng đi rồi, quý lao tam cùng quý lao đại đều đối quý lao cha có chút bất mãn. Nhà họ quý phân ra, quý lao cha ba cái nhi tử đều không lớn vui dưỡng hắn, hắn cùng quý lao nương liền thay phiên đi theo ba cái nhi tử ăn cơm. Hôm nay vừa lúc là hắn nên đi quý lao nhị ra thời điểm, quý lao đại đẩy hắn hướng quý lão nhị trong nhà đi đến, từ trong thôn đi qua thời điểm. nghe được trong thôn người thảo luận quý hồng quân muốn đi đế đô sự tình quý lao đầu nghe những lời này đó đáy mắt hiện lên âm ngoan thần sắc oán hận chú im một chút chính mình chân tiểu tác trùng ra cửa tốt nhất chết ở bên ngoài đi đế đô tốt nhất bị kẻ thù giết chết quý lao nương đi ở bên trái nàng ngẩng đầu thời điểm là có thể thấy quý lao cha thần sắc nhìn đến quý lao cha đáy mắt lộ ra âm lanh thần sắc nàng thân mình theo bản năng run run một chút hướng bên trái nhích lại gần khoảng cách quý lao cha lại xa một ít quý lao đại đẩy quý lao cha cũng không có thấy như vậy một màn quý lao nhị trong nhà quý lao nhị tức phụ đang ở giặt quần áo nhìn đến quý lao đại đẩy quý lao cha lại đây nàng đem quần áo toàn bộ đều lấy ra tới đặt ở một cái khác trong buồn, đem giặt quần áo nước bẩn bưng lên tới ra bên ngoài bát Kia thủy thiếu chút nữa bắt đến quý lao cha trên người quý lao cha không nói chuyện chỉ là nhìn quý lao nương liếc mắt một cái quý lao nương lập tức nhảy ra lão nhị tức phụ ngươi làm gì ngươi bắt cha ngươi thủy là ý gì Mấy năm đi qua, hiện tại đã không thể so từ trước, trước kia quý lao nhị tức phụ là sợ quý lao nương, nhưng là hiện tại, nàng là một chút đều không sợ. Quý lao nương cùng quý lao cha trong tay tiền đều bị quý lao nhị cầm đi, quý lao nương cùng quý lao cha trong tay không có tiền, nàng không cần vẫn luôn nịnh bợ bọn họ. Hơn nữa quý lao cha cùng quý lao nương ở trong thôn thanh danh không tốt, nàng cũng không cần trang hiếu thuận con dâu, cho dù nàng không hiếu thuận, trong thôn người thấy cũng sẽ không nói gì, rốt cuộc quý lao cha không phải gì người tốt. Trước kia quý lao nương cùng quý lao cha là có bản lĩnh, có thể quản được chính mình nhi tử, con dâu, nhưng là hiện tại không giống nhau. Quý lao cha già rồi, quý lao nương cũng già rồi, hiện tại nàng mấy cái nhi tử con dâu đều đứng lên. Quý đại tẩu cùng quý tam tẩu bởi vì trước kia quý lao cha bất công, cho nên đối quý lao cha cùng quý lao nương chỉ giữ lại mặt mũi tình, không ngược đãi bọn hắn, nhưng là cũng sẽ không đối bọn họ đặc biệt hảo. Nhưng là quý nhị tẩu không giống nhau, quý lao nương cùng quý lao cha một trụ tiến nhà bọn họ. Nàng động bất động liền mắng chửi người Nay sẽ nghe được quý lao nương cũng dám quát lớn nàng Quý nhị tẩu đem buồn ngã trên mặt đất Bang một thanh âm vang lên Yêm tưởng bác, sao? Người không thoải mái chính là Không thoải mái liền đi à Lao đại, lao tam gia tùy tiện trụ Đây là nhà yêm, yêm muốn làm gì làm gì ngươi nếu là không vui liền nhắm mắt lại đừng nhìn Hoặc là trực tiếp rời đi Quý nhị tẩu nói xong hướng quý lao nương cùng quý lao cha trên người liếc liếc mắt một cái Lao bất tử Mỗi ngày chỉ ăn không làm việc còn tưởng quản ta, quản được khoan. quý nhị tẩu kia lời nói, quý lao đại cũng nghe tới rồi. bất quá hắn chưa nói gì, đem quý lao cha đẩy mạnh trong viện, liền buông ra tay, để muội, cha mẹ yêm đưa lại đây. tháng này nên các ngươi dưỡng cha mẹ, trong nhà còn có sông muốn làm, yêm đi trước. quý lao đại nói xong liền đi rồi, đi thực mau, phảng phất mặt sau có người ở truy hắn giống nhau. quý lao nương nhìn quý lao đại phải đi, lập tức ở phía sau kêu, hồng kỳ, ngươi đừng hoảng hốt đi, đáng tiếc. Quý lao nương càng tê quý lao đại đi càng nhanh. Cùng thời khắc đó, quý lao tam trong nhà, Phúc Bảo mang theo một cái gà rừng chạy về ra, đem gà rừng đưa cho quý lao tam, cha, gà rừng, giữa trưa ăn thịt. Phúc Bảo năm nay 7 tuổi, năm nay thượng năm 2, nàng lớn lên bạch bạch nột nột, so trong thôn giống nhau nữ hài đều phải đẹp rất nhiều, Phúc Bảo vận khí còn đặc biệt hảo, ra cửa luôn là sẽ gặp được các loại chuyện tốt, từ Phúc Bảo tới về sau quý Lão nhị trong nhà sinh hoạt hảo rất nhiều. quý lão nhị vẫn luôn cảm thấy là chính mình nữ nhi đã đến cấp trong nhà mang đến vận may Xách theo phúc bảo lấy lại đây gà rừng quý lao tam lôi kéo phúc bảo tay hướng trong phòng đi đến hành ăn thịt buổi tối làm ngươi nương cho ngươi làm thịt ăn cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn phúc bảo thúy thanh nói nghĩ đến chính mình đại nữ nhi quý lao tam bước chân rừng một chút bất quá vẫn là ứng phúc bảo nói hành cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau ăn Huyền thành quý hồng quân về đến nhà thời điểm đã buổi trưa lương hoan đang ở phòng bếp nấu cơm nhiễm nhiễm ở trong phòng xem hai đứa nhỏ chơi tình tình ở trong phòng bếp giúp lương hoan nhóm lửa quý hồng quân nhìn phòng bếp bên kia mạo yên đi nhanh hướng phòng bếp bên kia đi đến đi đến bệ bếp mặt sau nhìn về phía ở nhóm lửa tình tình ngươi đi chơi ta tới thiêu tiểu hai tử đối nhóm lửa đều là có 3 phút nhiệt độ ngày thường không cho tình tình nhóm lửa thời điểm nàng là cảm thấy hứng thú từng thiêu nhưng là thật làm nàng ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi nhóm lửa thiêu một hồi nàng liền thiêu không nổi nữa quý hồng quân muốn nhóm lửa nàng lập tức đứng lên kia ba ba người thiêu ta đi cùng nhiễm nhiễm chơi tinh tinh nói xong vui vẻ chạy ra đi quý hồng quân ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa lương hoan tiếp tục nấu cơm thừa dịp nấu cơm nhàn rỗi thời điểm nàng nhìn về phía quý hồng quân hồng quân ngươi buổi sáng hồi trong thôn là có gì sự làm đại đội trưởng khai cái chứng minh về sau đem hộ khẩu chuyển tới đế đô đi lương hoan sắt rau tay hơi hơi dừng lại nàng đem dao phay đặt ở một bên cũng không sắt dao. Đứng thẳng thân thể nhìn về phía Quý Hồng Quân, xác định. Dọn đến đế đô đi. Quý Hồng Quân gật đầu, ân, dọn. Lương Hoan từng ở lén cùng Quý Hồng Quân nói qua về sau có cơ hội dọn đến đế đô đi khá tốt, bên kia sinh hoạt hoàn cảnh so huyện thành bên này tốt một chút, hơn nữa qua bên kia đối hải tử đi học cũng tương đối hảo. Lúc ấy Quý Hồng Quân nghe xong Lương Hoan nói vẫn luôn trả lời nói có cơ hội liền dọn qua đi. Lương Hoan không nghĩ tới lại là như vậy mau, ở Lương Hoan trong lòng. Là phải đợi 79 năm cải cách mở ra lại dọn quá khứ Bất quá hiện tại dọn cũng có thể Sớm một chút qua đi quen thuộc hoàn cảnh Chờ sửa khai bắt đầu rồi Nàng có thể trực tiếp ở đế đô làm buôn bán Kia gì thời điểm dọn Phòng trưng muốn chờ một chút Hộ khẩu là đại sự Đem hộ khẩu sự tình xử lý tốt Lại dọn Lúc này hộ tịch tăng nghiêm Muốn rời hộ khẩu cũng không phải sự tình đơn giản Chờ hộ tịch xử lý tốt lại dọn Ân, vậy xử lý tốt lại dọn Bất quá việc này tìm một cơ hội muốn cùng bọn nhỏ nói một tiếng, làm cho bọn họ trong lòng có cái chuẩn bị, còn có nhị thúc nhị thẩm bên kia, ngươi muốn hay không chào hỏi một cái. Cùng bọn họ nói một tiếng. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân dò hỏi. Muốn, nhị thúc bên kia ta đi nói, xưởng sắt thép công tác cũng muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Hành, kia tìm một cơ hội ta mang theo hải tử cùng nhau qua đi, vừa lúc ăn tết thời điểm chúng ta không ở nhà, đã lâu không đi xem qua nhị thúc bọn họ, chúng ta mang điểm đồ vật Ở bên kia ăn một bữa cơm. Nàng cung hồng quân nếu thật sự dọn đi đế đô, không biết gì thời điểm có thể trở về. Về sau lại cùng nhị thúc gặp mặt liền khó khăn, thừa dịp hiện tại còn ở bên này nhiều tụ tụ. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 123 Chương 123 ngày mai qua đi. Quý. Ngày mai qua đi. Quý hồng quân trầm giọng đáp lại lương hoa nói. Quý hồng quân nói ngày hôm sau đi quý nhị thẩm trong nhà. Ngày kê ăn qua cơm sáng, hắn cùng Lương Hoan liền mang theo mấy cái hải tử lại đây. Quý Hồng quân lại đây thời điểm, quý nhị thẩm trong nhà vừa mới ăn cơm xong, quý kiến thiết cùng vương tú mai đi làm, nữ nữ còn không có đi học, ở nhà mang theo đệ đệ chơi. Quý kiện khang liền tương đối nhàn nhã, hắn 24 hào mới khai giảng, trong khoảng thời gian này không cần đi làm, ở nhà cũng không cần làm gì sống, thiên lãnh, liền mỗi ngày ở nhà hòa chơi. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đến quý nhị thẩm ra thời điểm, Quý Nhị Thẩm đang từ phòng bếp ra tới, gian dạy Quý Kiện Khang. Kiện Khang, ngươi ở nhà cũng không đọc sách, cũng không làm việc, ngươi ngày này thiên cùng đại gia dường như, ngươi như vậy, khai giảng có thể còn sao. Đến đại học lao sư giảng bài ngươi có thể nghe hiểu sao. Thừa dịp mấy ngày nay ở nhà, ngươi chạy nhanh nhìn xem thư, ôn tập ôn tập. Quý Nhị Thẩm nói lời này thời điểm, Quý Kiện Khang không trả lời, hắn quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại, nhìn đến lương hoan cùng Quý Hồng Quân từ bên ngoài lại đây, hắn như là thấy được cứu tinh giống nhau. không trả lời quý nhị thẩm nói hắn trực tiếp chạy tới quý hồng quân cùng lương hoan trước mặt hồng quân ca tẩu tử các ngươi tới ôm hải tử mệnh đi tới ta giúp ngươi ôm hải tử quý kiện khang nói xong liền từ quý hồng quân trong lòng ngực đem dương dương tiếp đi rồi dương dương bị đổi một cái ôm ấp hắn ngửa đầu nhìn xem quý kiện khang nhìn hai giây về sau theo sau nhắm mắt tiếp tục ngủ quý nhị thẩm nhìn đến lương hoan bọn họ lại đây trong lòng cao hứng cũng không giăn dậy quý kiện khang đi tới nhiệt tình nói hồng quân Hoan hoan lại đây, nhanh lên về đến nhà ngồi. Lương hoan đi theo quý nhị thẩm vào nhà, tới rồi trong phòng đem sách theo đồ vật đưa cho quý nhị thẩm. Thím, đây là ta cùng Hồng Quân một chút tâm ý. Các ngươi tới liền tới rồi, sao còn mang đồ vật tới? Lần sau lại đây không cần mang đồ vật lại đây. Quý nhị thẩm đem đồ vật tiếp nhận đi, đối với lương hoan nói. Lương hoan thiếu thiếu, đây là cho ngươi cùng nhị thúc ăn. Nhị thúc ở nhà sao? Hắn ăn cơm xong chạy ra đi lưu vòng đi, kiện khang. Người đi kêu người bà trở về. Hồng quân đã trở lại, nhà nàng lao quý ngày hôm qua còn nhắc tới Hồng quân đâu, làm kiện khang đi kêu hắn trở về. Hảo, ra đi kêu hắn. Quý kiện khang ôm dương dương đi ra ngoài tìm quý nhị thúc đi. Quý nhị thẩm làm lương hoan cùng quý hồng quân đến trong phòng ngồi, cho bọn hắn đổ nước, vài người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Tình tình cùng nhiệm nhiệm tắt đi tìm lũ nữ chơi. Quý kiện khang tuổi trẻ chạy nhanh, thực mau hắn liền tìm tới rồi quý nhị thúc, mang theo quý nhị thúc tới trong nhà. Về đến nhà về sau, Quý Nhị Thúc trực tiếp đi hướng nhà chính, nhìn về phía ngồi ở trong phòng Quý Hồng Quân nói, đã trở lại. Ba chữ, thực bình thường thăm hỏi, này thăm hỏi như là người nhà đối ra cửa từ bên ngoài trở về nhi tử lợi nói giống nhau. Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía Quý Nhị Thúc, ân, đã trở lại. Ở đế đô đãi như thế nào? Quý Nhị Thúc ngồi ở Quý Hồng Quân bên người nói. Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị Thúc nói lên đế đô sự tình. Lương Hoan ngồi ở bên kia cũng cùng quý nhị thẩm liêu nổi lên bọn họ ở đế đô phát sinh sự tình. Cho chuyện cho chuyện, quý nhị thẩm nói lên trong nhà trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Các người đi đế đô, không biết, ăn tết kia sẽ ta và ngươi nhị thúc không phải về quê đi qua năm sao? Mấy ngày nay chúng ta trong thôn là nháo gà bay chó sủa. Phát sinh gì sự? Lương Hoan nhìn về phía quý nhị thẩm, tò mò dò hỏi. Tiếp nhất, theo lý thuyết từng nhà đều vội vàng ăn tết, phát sinh hẳn là đều là chuyện tốt. nhị thẩm sao nói trong thôn gà bay chó sủa này gà bay chó sủa cũng không phải là gì hảo tử xem ra ăn tiết trong thôn không phát sinh gì chuyện tốt không biết là phát sinh gì sự tình thi đại học cùng thông chi thư sự tình chúng ta trong thôn không phải có không ít người tham gia khảo cao sao nay thi đậu người không nhiều lắm tổng cộng liền bốn cái bắt được thông chi thư Mị kỷ cùng hương an còn có kiện hang bọn họ ba cái thi đậu đều là đế đô trường học còn có một cái thi đậu chúng ta bản địa chuyên khoa đại học quý nhị thẩm nói thở dài nói này tham gia thi đại học người rất nhiều thi đậu chỉ có bốn người dư lại không thi đậu liền náo loạn lên có chút đã kết hôn đoán trách nhà chồng nói là nhà chồng liên lụy nàng làm nàng không khảo hảo thí đúng rồi trong đó có một cái tôn đoán người biết nàng đi tôn đoán lương hoan tự nhiên là nhớ rõ thiếu chút nữa hại mị kỳ sinh non người nữ nhân này ban đầu tới ở nông thôn thời điểm đặc là nhu nhu nhược nhược ở nông thôn mấy năm phí thời gian làm nàng tính tình và mẹo nay cũng không phải là gì người tốt nàng tự nhiên là nhớ rõ nhớ rõ nàng nàng phát sinh gì sự tình ta nhớ rõ đại đội trưởng nói không cho nàng thư giới thiệu nàng là không tham gia thi đại học nàng là không tham gia khảo cao nhưng là không biết từ nơi nào làm ra danh lệch nói là trong thành có công tác phải về thành quý nhị thẩm nói bĩu môi nàng phải về thành nhưng là trong thôn đại đội trưởng cháu trai không muốn a trong thôn người đều biết bọn họ hai cái có một chân đại đội trưởng cháu trai là đem tô loan trở thành chính mình tức phụ xem này tức phụ phải đi hắn có thể làm đi sao hắn không cho đi hai người liền ngáo đi lên sau lại không biết sao liền động thủ đại đội trưởng cháu trai bị đao chém một đao mặt hủy hoại trong thôn người báo cảnh tôn oán bị mang đi lương hoan nghe xong trong lòng cũng là thổn thức tôn oán trước kia nhìn cũng là ngoan ngoan nữ hải không nghĩ tới hiện tại liền chém người sự tình đều có thể làm được xem ra thời gian thật sự sẽ thay đổi một người lương hoan nghe xong tôn oán sự tình trong lòng không quá thoải mái có chút phiền muộn Nàng nhìn về phía Quý Nhị Thẩm nói lên chuyện khác. Nhị Thẩm, Kiện Khang gì thời điểm khai giảng? Hướng An tốt đẹp kỳ cũng là khảo đế đô đại học, đến lúc đó bọn họ có thể cùng đi trường học. Kiện Khang là tháng riêng 24 khai giảng, Mỹ Kỳ bọn họ gì thời điểm đi? Ta đang nghĩ ngợi tới đâu, Kiện Khang không ra quá xa nhà, chính hắn một người đi ta cũng không yên tâm. Vốn dĩ muốn cho ngươi nhị thúc đi đưa hắn đâu, có thể cùng Hướng An bọn họ cùng nhau đi, vậy không cần ngươi nhị thúc đi đưa hắn. Quý Nhị Thẩm ở nhất nhất biên cười nói. Mỹ Kỷ cùng Hướng An cũng là tháng riêng 24 khai giảng. Lương Hoan trả lời, kia vừa lúc, có thể cho bọn họ cùng nhau qua đi. Quý Nhị Thẩm bên này vừa mới nói xong, nàng liền nghe được Quý Hồng Quân bên kia nói, Nhị Thúc, xưởng sắt thép công tác ta tháng này bắt đầu liền không làm, ngươi nhìn xem ngươi muốn hay không đi làm. Quý Nhị Thẩm ở một bên nghe được Quý Hồng Quân lời nói, nàng cũng bất hòa Lương Hoan nói chuyện, lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi nói gì đâu. Này công tác ngươi sao có thể nói không làm liền không làm. Đây chính là hảo công tác ca, sao có thể nói không làm liền không làm đâu. Nhà nàng lao nhân tuổi lớn, làm này sống có khả năng mấy năm. Vẫn là Hồng quân làm hảo. Hơn nữa nhà nàng lão quý nhưng không có Hồng quân có bản lĩnh, đi xưởng sắt thép làm việc khẳng định so ra kém Hồng quân, Hồng quân chính là một bậc công nhân. Không làm, ta chuẩn bị mang theo hoan hoan cùng hải tử đi đế đô. Quý Hồng quân bình tĩnh một câu, đánh vỡ trong phòng bình thản bầu không khí. Quý nhị thẩm trực tiếp đứng lên, gì? Muốn đi đế đô? Các ngươi không phải vừa trở về sao? Hồng quân ở chỗ này có phòng ở có công tác, hai đứa nhỏ còn ở bên này đi học, sao muốn đi đế đô đâu? Quý nhị thuốc trong tay láo tàu hút thuốc cũng không thơm, hán từ trong miệng rút ra, khái khái khói bụi, đem tàu hút thuốc cột đặt ở một bên, nhìn về phía quý hồng quân. Hồng quân A, sao muốn đi đế đô? Đế đô khá tốt, chu ra ở bên kia có phòng ở, đã chuyển rời đến ta danh nghĩa. ra cùng hoan hoan mang hải tử qua đi, có phòng ở trụ. Hải tử đi học cũng phương tiện. Quý Hồng Quân thực nghiêm túc trả lời Quý Nhị Thúc nói. Quý Nhị Thúc nghe Quý Hồng Quân không có gì gợn xong nói, trong lòng liền biết Quý Hồng Quân là đã hạ quyết tâm. Có đi hay không đế đô đều là Quý Hồng Quân sự tình. Quý Nhị Thúc biết hắn là không thể thay đổi Quý Hồng Quân ý tưởng, chầm mặc một hồi lâu, hắn hạ nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, chuẩn bị gì thời điểm qua đi, chờ hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt. Quý Hồng Quân nói chờ hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt, này nhất đẳng liền đợi hai tháng. Huyện thành bên này các loại quan hệ chuẩn bị hảo, Quý Hồng Quân tới tới lui lui chạy rất nhiều tranh, mới đem hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt. Này hai tháng thời gian, Quý Kiện Khang đã ở đế đô thượng gần 50 thiên khóa, hắn ở đại học hôn hô mưa gọi gió, tần mị kỷ cùng tẳng hướng ăn cũng khá tốt, hai người cùng đi đi học, ngày thường cùng nhau về nhà, trong nhà bà bà hỗ trợ mang theo hài tử, tiểu nhật tử quá đến cũng không tồi. Tần mẫu bên kia cấp Lương Hoan đánh quá vài lần điện thoại, hỏi bọn hắn hộ khẩu sự tình có hay không chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt sau gì thời điểm đi đế đô. Đương nhiên, nay hai tháng Lương Hoan cùng Quý Hồng quân trừ bỏ chỉnh hộ khẩu sự tình cũng không nhàn rỗi. Lương Hoan đi chợ đen số lần nhiều, nàng đem từ đế đô mang lại đây đồng hồ toàn bộ đều bán, xoay tiểu ngàn đem, không chỉ có như thế, nàng trong không gian đồ ăn cùng trái cây cũng bán rất nhiều. Năm nay trái cây cùng rau dưa nàng không tìm người khác bán, đều là nàng chính mình bán. Hai tháng thời gian, bán trái cây rau dưa xoay hơn ngàn đồng tiền. Quý Hồng Quân cũng thường xuyên đi ở nông thôn trên núi lộng chút con thỏ, ra trở về, có đôi khi còn sẽ lộng đầu lợn rừng trở về, này một đi một về, làm cho thịt cũng bán không ít tiền. Hai tháng thời gian, Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan kiếm lời một vạn tới đồng tiền. Nay một vạn đồng tiền bắt được đế đô, đủ bọn họ hoa một đoạn thời gian. Hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cũng không vội vã đi đế đô. Hai người quyết định chờ tình tình cùng nhiễm nhiễm học kỳ này kết thúc lại đi đế đô. Lại đợi ba tháng, rốt cuộc, tình tình cùng nhiễm nhiễm học kỳ này kết thúc, Lương Hoan đối hai đứa nhỏ nói lên muốn đi đế đô sự tình. Tình tình, nhiễm nhiễm, các ngươi nghỉ, chúng ta quá hai ngày liền đi đế đô, về sau liền ở đế đô sinh sống. Lương Hoan điệp tình tình quần áo, nhìn về phía hai cái đại nữ nhi nói. Tình tình trong lòng là thích đế đô, nghe xong Lương Hoan nói nàng nhảy hoan hô, thật sự muốn đi đế đô mụ mụ. chúng ta gì thời điểm đi ta tưởng cô mãi mãi cô mãi mãi trong nhà hoa nên khai cô mãi mãi nói nhà bọn họ trong viện hoa mùa hè liền khai này sẽ là mùa hè những cái đó hoa nên khai mấy cái hài tử cao hứng lương hoan cười trả lời đi các người ba ba đã đem hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt chúng ta gần nhất mấy ngày nay liền qua đi muốn đi đế đô các người hai cái muốn thu thập quần áo của mình có thể thu thập không mụ mụ chúng ta có thể thu thập tình tình tự tin tràn đầy nói Nhiễm Niệm nhìn về phía các nàng tủ quần áo, nhìn nhìn lại chính mình tỉ tỉ, lặng im một hồi nói, đi đế đô. liền nhìn không tới Nữu Nữu tỉ tỉ, ngươi không thể mỗi ngày đều cùng Nữu Nữu tỉ tỉ chơi. Tình Tình vốn là cao hứng, nghe xong Niệm Niệm nói, trên mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống, dưới mụ mụ, ta đi đế đô liền không thể cùng Nữu Nữu tỉ tỉ cùng nhau chơi sao? Lương Hoan nhìn xem Niệm nhiễm, theo sau nhìn xem Tình Tình, Nữu Nữu muốn ở chỗ này đi học, ngươi đi đế đô về sau ly Nữu Nữu khá xa, liền không thể mỗi ngày gặp mặt. Bất quá ngươi trở về nơi này thời điểm vẫn là có thể cùng níu níu cùng nhau chơi. Tình tình đối đi đế đô khái niệm kỳ thật không phải rất sâu, nàng tưởng đi đế đô, như là ăn tết kia sẽ giống nhau. Sinh hoạt 10 ngày nửa tháng liền trở về đâu, nghe xong lương hoan nói, trên mặt nàng yêu thương biến mất, nàng không phải thực để ý nói. Nga, ta đây về nhà lại cùng níu níu tỉ tỉ chơi. Nhiễm nhiễm ở một bên nhìn xem tình tình, nàng không nói chuyện. Nhìn nhiễm nhiễm có chút trầm mặc bộ dáng lương hoan nhìn về phía nàng, nhiễm, nhiễm. ngươi không nghĩ đi đế đô không phải chính là muốn đi đế đô về sau liền không thể thường xuyên thấy nhị mãi mãi bọn họ nhiễm nhiễm túi lầu nói về sau vẫn là có thể thấy an tết thời điểm mụ mụ sẽ mang các ngươi lại đây còn có ngươi kiện khang thúc thúc ở đế đô đi học về sau có lẽ các ngươi nhị mãi mãi sẽ đi đế đô xem hắn quý kiện khang ở đế đô đi học về sau cũng có thể ở đế đô phát triển nhị thẩm cùng nhị thúc rất có khả năng sẽ đi đế đô xem hắn hơn nữa nàng cùng hồng quân là đi đế đô trụ nhưng cũng không phải nói nơi này liền không trở lại nơi này là nàng cùng hồng quân mới vừa xuyên qua thời điểm sinh hoạt địa phương nàng đối nơi này vẫn là có hoài niệm về sau có cơ hội cũng sẽ trở về hơn nữa nơi này có bọn họ cái thứ nhất phòng ở còn có huyện thành này một mảnh phòng ở về sau cũng muốn trở về nhìn xem phòng ở lương hoan cùng hai đứa nhỏ nói đi đế đô sự tình ở quý hồng quân từ bên ngoài trở về về sau nàng đem hắn kêu vào phòng hồng quân chúng ta đi mau ta trong không gian còn có không ít lương thực Này đó lương thực đưa tới đế đô cũng ăn không hết, hơn nữa trong không gian đồ vật lớn lên mau đồ ăn cùng lương thực ăn xong rồi, có thể lại loại, mấy thứ này ta tưởng cấp nhị thúc nhị thẩm điểm, làm cho bọn họ lưu trữ ăn. Hành, buổi chiều đi nhị thẩm ra một chuyến, cùng bọn họ nói một tiếng đi đế đô sự tình. Hảo! Lương hoan nói, hướng quý hồng quân tiếu tiếu. kia cười Mỹ diễm mê người. Quý hồng quân nhìn chính mình tức phụ tươi cười, đôi mắt liền định trụ, tâm khẽ nhúc nhích, Bước đi đến lương hoan bên người. tay cầm lương hoan tay, hắn tay vừa mới nắm lấy lương hoan tay, trong phòng tỉnh tỉnh liền chạy ra, ba ba, ngươi đã trở lại, chúng ta dỉ thời điểm đi đế đô, quý hồng quân thân mình hơi hơi cương, lương hoan tay bị quý hồng quân tay chặt che nắm, nhìn nữ nhi lại đây, lương hoan bắt tay từ quý hồng quân trong tay rút về tới, buổi trưa, nên nấu cơm, ta đi nấu cơm, lương hoan quay đầu theo ta cái kia phòng bếp đi đến, quý hồng quân nhìn về phía tỉnh tỉnh nói, ba ngày sau đi, quý hồng quân nói xong liền xoay người. Bước đi hướng Lương Hoan, đi theo Lương Hoan cùng nhau tới rồi trong phòng bếp. Vào phòng bếp, Quý Hồng Quân thực tự nhiên hướng đi bệ bếp mặt sau, đứng ở bệ bếp mặt sau nói, "Ta giúp ngươi nhóm lửa." Quý Hồng Quân là thường xuyên giúp Lương Hoan nhóm lửa, nay sẽ hắn ngồi ở bệ bếp mặt sau muốn nhóm lửa, Lương Hoan dương ngôi tiếu tiếu, "Hảo." Hai vợ chồng một cái nấu cơm một cái nhóm lửa, trong phòng bếp, bầu không khí phá lệ hòa hợp. Nhà chính, Hinh Hinh lại khóc lên. Hinh Hinh chín nguyện lớn, gần nhất bắt đầu học đi đường. Tình tình không có việc gì, thời điểm luôn thích giá hình hình cánh tay, giáo nàng đi đường. Hình hình đứa nhỏ này đặc biệt hoạt bát, học đi đường thời điểm luôn là thích cười. Dương Dương thích ngủ, buổi tối ngủ, ban ngày còn ngủ, này không, ban ngày ban mặt Dương Dương chính ngủ thời điểm, hình hình đi đường thời điểm kéo kẹt kéo kẹt cười. Thanh âm kia thật đúng là rất đại, Dương Dương bị xảo không kiên nhẫn, mở to mắt nhìn về phía hình hình. Hình hình bị chính mình đệ đệ đánh vài lần cũng không giải giao hấn, lúc này nhìn đến chính mình đệ đệ tỉnh lại. Nàng lại nhảy phải đi qua đi Hinh hinh này nhảy dựng, Tình tình liền không chịu nổi nàng Chỉ có thể thỏa mãn nàng tâm nguyện mang theo nàng đi hướng Dương Dương Hinh hinh tới rồi Dương Dương bên người liền hướng về phía Dương Dương cười Ô oh, ô, oh, nha nha Hinh hinh nhìn Dương Dương, vui vẻ nói Hinh hinh lời nói tình tình là nghe không hiểu Dương Dương có nghe hay không đến hiểu không ai biết Tình tình chỉ nhìn Dương Dương ở hinh hinh nói xong lời nói về sau trực tiếp nắm nàng mặt câm miệng, ngủ Lần này Dương Dương nói bốn chữ Niệm Niệm không cảm giác ngạc nhiên, tình tình kinh hỉ nhìn về phía dương dương, dương dương, ngươi một lần nói bốn chữ ai? Đệ đệ, ngươi giỏi quá. Tình tình nói buông ra hình hình tay liền tưởng đem dương dương bế lên tới. Hình hình còn sẽ không đi đường, tình tình này một buông tay, hình hình thiếu chút nữa ké lăn trên đất, may mắn nhiệm Niệm đứng ở một bên, mau tay nhanh mắt đỡ hình hình, không làm hình hình té ngã. Hình hình vừa mới bị dương dương nhóm mặt, này sẽ lại thiếu chút nữa té ngã, vừa kinh vừa sợ, người liền khóc. Hinh Hinh này vừa khóc, Tình Tình cũng không hiếu kỳ dương dương nói chuyện sự tình, quay đầu lại liền hống chính mình muội muội, "Hinh Hinh ngoan, Hinh Hinh không khóc, tỷ tỷ mang ngươi chơi, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn có được hay không?" Nhiệm Nhiệm ở một bên nhìn Hinh hình trong tay lấy ra tới kẹo sữa, đem Hinh Hinh bế lên tới, né tránh Tình Tình trong tay cầm kẹo sữa, "Hinh hình còn nhỏ, không thể ăn kẹo sữa. Tỷ tỷ ôm ngươi chơi, Hinh Hinh không khóc." Nhiệm Nhiệm ôm Hinh Hinh hống Hinh Hinh, thực mau hình, hình ở nhiễm nhiễm trong lòng ngực an tính lại. hinh hinh không khóc tình tình thư một hơi trong phòng bếp lương hoan nghe được hải tử tiếng khóc vốn dĩ nghĩ tới đi xem mới vừa đi đến phòng bếp cửa liền không nghe được tiếng khóc không có tiếng khóc thuyết minh hải tử không khóc lương hoan lại trở về phòng bếp cùng quý hồng quân cùng nhau tiếp tục nấu cơm cơm trưa lương hoan làm cái tiểu xào thịt lại xào khoai tây tì, trương gạo cơm người một nhà đều ăn no no quý hồng quân mới cùng lương hoan cùng nhau mang theo bốn cái hải tử đi quý nhị thẩm ra lần này lại đây Hai người không chỉ có mang theo hải tử lại đây, Quý Hồng Quân còn để ra một cái bao tải to, Lương Hoan cũng là một tay ôm hải tử, một tay lấy đồ vật, bất quá Lương Hoan trong tay túi rất nhỏ. Vương Tú Mai lại mang thai, Quý Nhị Thẩm đang ở trong viện làm tiểu hải tử xuyên y hề phục, nhìn đến Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mang theo hải tử từ bên ngoài vào, nàng lập tức đứng lên, Hồng Quân cùng hoan hoan lại đây, hai người lại đây sao mang nhiều như vậy đồ vật. nay một đại bao đồ vật nhìn thực trọng, cũng không biết Hồng Quân lại cho bọn hắn mang theo gì lại đây. lương thực ta cùng hoan hoan ngày kia đi đế đô này lương thực quá chậm không có phương tiện mang cho ngươi cùng nhị thuốc ăn quý hồng quân trầm giọng nói quý hồng quân nói xong lương hoan lập tức ở bên kia bổ sung nói nhị thẩm ta cùng hồng quân lên xe lửa muốn mang bốn cái hài tử này nếu là lại mang đồ vật thật sự lấy không được vừa lúc thứ này cho ngươi cùng nhị thuốc ăn chúng ta đi đế đô thời điểm cũng phương tiện không cần mang quá nhiều đồ vật lương hoan cùng quý hồng quân lần này đi đế đô muốn mang quần áo dày thật nhiều đồ vật muốn mang Cho dù có không gian, nhưng là bên ngoài thượng cũng là muốn mang hai cái đại túi trang đồ vật Này lương thực nàng trong không gian còn có rất nhiều, bọn họ đi mau, cũng chưa cho nhị thẩm, nhị thuốc mua gì, cấp lương thực thích hợp. Quý nhị thẩm nghe được quý hồng quân cùng lương hoan ba ngày sau phải đi, nàng này tâm liền không quan tâm quý hồng quân mang lại đây lương thực, nàng nhìn về phía quý hồng quân nói, ngày kia muốn đi, nhanh như vậy à. Này hộ khẩu sự tình làm thỏa đáng sao. Trong thôn chứng minh, công xã chứng minh, Huyện thành xã khu cùng huyện cục công an chứng minh đều bắt được, đến lúc đó trực tiếp đi đế đô thượng hộ khẩu là được. Quý Hồng quân trầm giọng trả lời. Quý Hồng quân vừa mới đắp xong, lương Hoan ngầm trộm kéo Quý Hồng quân một chút, nàng ngẩng đầu cười nhìn Quý Nhị thầm nói, Thím, về sau ta cùng Hồng quân đi đế đô, ngày lễ ngày Tết chúng ta bất thời giờ hồi hồi tới, hơn nữa kiện khang cũng ở đế đô, hiện tại có xe lửa, phương tiện, Ngài cùng Nhị Thúc nếu là có nhàn dối nói, cũng có thể đi đế đô nhìn xem. Lương hoan lời này là an ủi quý nhị thẩm, hy vọng quý nhị thẩm không cần khổ sở. Nhưng là này chính mình nửa cái nhi tử phải đi, quý nhị thẩm sao có thể không khó chịu a? trong lòng vẫn là khó chịu. Nàng trong lòng không dễ chịu, lương hoan liền ngồi ở một bên bồi nàng nói chuyện, giúp nàng điều tiết tâm tình. Lương hoan bọn họ này ngồi xuống liền ngồi tới rồi buổi tối. Quý nhị thúc, quý kiến thiết cùng vương tú mai đều đi làm từ bên ngoài đã trở lại. Quý nhị thúc vào nhà nhìn đến quý hồng quân ở trong phòng ngồi, hắn tiếp đó nói. Hồng quân cùng Hồng quân tức phụ lại đây, tiếp đón quý Hồng quân cùng Lương Hoan. Quý nhị thúc lập tức nhìn về phía Quý nhị thẩm. Hôm nay đều mau đen, ngươi mau đi nấu cơm đi, lưu Hồng quân bọn họ ở nhà ăn cơm. Hành, ra đây liền đi làm. Hồng quân bọn họ tới thời điểm mang theo một đại túi lương thực, này lương thực chúng ta đêm nay liền nấu cơm ăn. Quý nhị thẩm nói nhìn về phía hưu góc tường phóng đại túi, kia đại túi có điểm kinh nghiệm người vừa thấy liền biết bên trong lương thực không ít. Quý nhị thúc nhìn về phía lương thực túi. Lặng im một hồi nhìn về phía quý hồng quân nói, sao đưa tới nhiều như vậy lương thực? Đều đưa tới, các ngươi ăn gì? Đi đế đô cũng muốn ăn cơm, thứ này các ngươi lấy đi, đưa tới đế đô đi, lưu trữ về sau ăn. Trong nhà còn có không ít lương thực, đế đô cũng có bán lương thực, này lương thực liền không mang theo, ngươi cùng nhị thẩm ăn. Quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía quý nhị thúc nói. Quý nhị thúc còn tưởng nói gì, lương hoan lập tức ở một bên nói tiếp, nhị thúc, hồng quân nói rất đúng. này lương thực lưu trữ ngươi cùng nhị thẩm ăn ta cùng hồng quân đi đế đô thời điểm muốn mang theo bốn cái hài tử còn có rất nhiều quần áo những thứ khác muốn mang thật sự không có biện pháp mang theo túi lương thực xe lửa thượng nhân nhiều ta cùng hồng quân muốn xem hài tử không có biện pháp xem lương thực này thật đem lương thực đưa tới xe lửa đi lên nếu là có người tưởng trộm lương thực ta cùng hồng quân vội vàng chiếu cô hài tử kia cũng chăm sóc không đến lương thực a quý nhị thúc nghe xong lương hoan nói ngẫm lại nàng nói cũng rất có đạo lý ở một bên nói Lưu chữ liền lưu lại đi, mẹ hắn, người đi nấu cơm, làm phong phú điểm. Ai, ta biết đến. Hồng quân liền phải đi đế đô, không biết gì thời điểm có thể trở về. Hắn ở nhà cũng ăn không hết vài bữa cơm, này đồ ăn cần thiết làm phong phú. Quý nhị thẩm đêm nay cơm làm chính là thật phong phú. Trong nhà sở hưu thịt đều lấy ra tới làm một ít, làm sườn, hong gió thịt cá, gà mái giả cũng giết một con. nay bữa cơm ăn đến buổi tối mau 10 giờ mới kết thúc, cơm nước xong về sau, Hinh Hinh cùng Dương Dương đều ngủ rồi. Tình tình cũng mơ màng sắp ngủ, nhiệm nhiệm tinh thần còn tốt một chút, bất quá mí mắt một đáp một đáp cũng mệt nhọc. Mấy cái hài tử thực vây, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân ăn cơm cũng không lại Quý Nhị thẩm ra nhiều đãi, hai người trực tiếp mang theo hài tử về nhà, về nhà trước, Quý Hồng quân nói cho Quý Nhị thúc nói hai ngày này ở nhà thu thập đồ vật, liền không qua tới, hậu thiên bọn họ trực tiếp liền đi nhà ga. Quý Nhị thẩm lập tức liền ở một bên nói làm Quý Kiến thiết đi đưa bọn họ. Quý Hồng quân ứng, Lương Hoan nghe được bọn họ nói chuyện. Trong lòng thư một hơi, ngày kia bọn họ đi nhà ga mang đồ vật không ít, có kiến thiết ca đưa bọn họ đi nhà ga, có thể tỉnh không ít lực. Biển, biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 124. Chương 124 7 tháng Thiên, hè nóng bức mùa. 7 tháng Thiên, hè nóng bức mùa, buổi sáng lên liền rất oi bức, thiên hơi hơi lượng thời điểm, huyện thành Bắc liền có một người vội vã từ ngõ nhỏ xuyên qua. Đi đến một tòa gạch đỏ phòng cổng lớn dừng lại. đứng ở cửa bắt đầu gõ cửa trong viện đèn sáng lên trong viện quý hồng quân nghe được tiếng đập cửa bước đi lại đây mở cửa nương nói các ngươi buổi sáng xe lửa đi sớm làm ta sớm một chút lại đây đồ vật đều thu thập hảo sao hảo hoan hoan ở ăn cơm chờ một lát quý hồng quân nói xong mang theo quý kiến thiết vào phòng bếp trong phòng bếp lương hoan chính mình đã ăn được cơm đang ở huy hình Hinh ăn canh trứng nhìn đến quý kiến thiết từ bên ngoài tiến vào lương hoan ngẩng đầu nhìn về phía hắn kiến thiết ca Ngươi ăn cơm sao? Trong nổi còn có rất nhiều cơm, cùng nhau ăn. Không cần, trong nhà làm cơm, ta một hồi về nhà ăn. Quý nhị thẩm ở Quý Kiến Thiết lại đây thời điểm dặn dò hắn, làm hắn không cần ở bên ngoài ăn cơm, đưa Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi nhà ga về sau, về nhà ăn, trong nhà cho hắn lưu cơm. Lương Hoan nghe xong Quý Kiến Thiết nói liền biết hắn không ăn cơm, nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, về nhà, ngươi cấp Kiến Thiết ca thịt cơm, chúng ta hôm nay liền đi rồi, này cơm thừa một hồi cũng muốn Kiến Thiết ca đoan về nhà. ân quý hồng quân cấp quý kiến thiết thịnh cơm chính mình lại thịnh một chén cơm tùy tiện đưa cho quý kiến thiết một cái bánh bột nô cơm đều thịnh hảo quý kiến thiết cũng không hảo lại cự tuyệt chỉ có thể cùng lương hoan bọn họ cùng nhau ăn cơm bởi vì muốn đi nhà ga lần này ăn cơm đều ăn rất sốt ruột 10 phút tả hữu đại nhân tiểu hải tử đều ăn được cơm trong nồi cháo uống xong rồi nhưng là lương hoan ra làm bánh bột ngô còn có một ít trong nhà rau xanh trong viện loại đồ ăn còn có cây nho thượng quải quả quả nho đều có không ít Mấy thứ này lương hoan đều không tính toán mang đi, nàng đem trong nhà chìa khóa trực tiếp cho quý kiến thiết. Kiến thiết ca, ta cùng hồng quân đi đế đô không biết gì thời điểm có thể trở về, trong nhà liền phiền toái thím cùng nhị thúc hỗ trợ chiếu cô chứ, này chìa khóa cho ngươi, ngươi lấy cái nhị thẩm. Lương hoan ra này phòng ở đại, đi rồi khẳng định đến tìm cá nhân hỗ trợ giữ nhà, quý kiến thiết nghe xong lương hoan nói, đem chìa khóa tiếp qua đi, hành. Chìa khóa cho quý kiến thiết, lương hoan bọn họ mang theo hành lý đi nhà ga. Bởi vì hành lý tương đối nhiều, cho nên đi nhà ga thời điểm, lương hoan cùng quý kiện khang một người ôm một cái hài tử, một khác chỉ không tay cầm hành lý, quý hồng quân một người tắt đôi tay xách hai đại bao hành lý. Đây là bên ngoài thượng hành lý, một nhà sáu khẩu bốn cái mùa quần áo, còn có rất nhiều đồ vật bị lương hoan đặt ở trong không gian, chuẩn bị đến đế đô bên kia lại lấy ra tới. Quý kiến thiết đưa quý hồng quân bọn họ tới rồi ga tàu hỏa, nhìn bọn họ đều lên xe, mới chậm gì gì xoay người. trở về thời điểm kia trong lòng có chút vắng vẻ xe lửa thượng tình tình cùng nhiễm nhiễm dậy sớm này sẽ còn tương đối vây tới rồi xe lửa thượng bò lên trên giường nằm liền ngủ đi dương dương là vạn năm ngủ vương ở lương hoan trong lòng ngực thời điểm liền vẫn luôn đang ngủ này sẽ vẫn như cũ đang ngủ hình hình muốn tinh thần rất nhiều bị quý hồng quân đặt ở giường nằm thượng hạnh nhân mắt cô lưu lưu loạn chuyển lương hoan ngồi ở giường nằm thượng chờ quý hồng quân đem đồ vật đều phóng hảo nàng mới nhìn về phía hắn nói chúng ta lần này đi không biết gì thời điểm có thể trở về, này trong lòng còn quái không tha. Ở 7 năm địa phương, trước kia từ ở nông thôn dọn đến huyện thành, nhưng là huyện thành ly ở nông thôn rất gần, tưởng về quê có thể về quê nhìn xem, hơn nữa quý nhị thẩm một nhà cũng ở bên này, nàng chuyển nhà thời điểm liền không gì cảm giác. Hiện tại từ huyện thành dọn đến đế đô, này trong lòng là thật sự không tha, huyện thành ly đế đô quá xa, về sau tưởng trở về đều không có phương tiện. Quý nhị thẩm một nhà còn ở huyện thành ở. lương hoan tuy rằng cùng quý nhị thẩm nói chuyện thời điểm là nói hiện tại có xe lửa về sau gặp mặt phương tiện nhưng là lương hoan trong lòng cũng minh bạch xe lửa cũng muốn một ngày một đêm ngồi xe lửa cũng không phải thực phương tiện về sau gặp mặt khó a quý hồng quân ngồi ở lương hoan bên người bàn tay to cầm tay nàng đem người kéo vào chính mình trong lòng lực làm lương hoan dựa vào trong lòng lực hán ta vẫn luôn ở quý hồng quân một câu lương hoan tâm tình hảo không ít đúng vậy vô luận ở chỗ nào hồng quân đều sẽ bồi nàng một ngày một đêm qua đi, xe lửa ngừng ở đế đô nhà ga, lương hoan cùng quý hồng quân một người ôm đồ vật, cầm hành lý tử trong xe ra tới. tinh tình cùng nhiễm nhiễm sách theo bọc nhỏ đi ở lương hoan bọn họ phía trước, so với bọn hắn trước một bước đi ra. một nhà sáu khẩu xuống xe về sau, liền hướng ra trạm khẩu đi đến. ra trạm khẩu cửa, không chỉ có tần gia cha mẹ ở cửa chờ, quý kiện khang cùng tần mỹ kỳ cũng ở. quý kiện khang là cái thứ nhất nhìn đến trong đám người đi ra quý hồng quân cùng lương hoan, nhìn đến bọn họ lại đây. quý kiện khang rũi tay múa may hồng quân ca tẩu tử chúng ta ở bên này quý kiện khang kêu thanh âm rất lớn thanh âm kia còn hàm chứa kích động quý hồng quân nghe thấy được quay đầu hướng bên kia nhìn lại quý hồng quân ôm dương dương tình tình chạm vào một chút lương hoan cánh tay ý bảo lương hoan hướng bên kia nhìn lại lương hoan theo quý hồng quân ánh mắt xem qua đi liếc mắt một cái thấy đám người bên ngoài quý kiện khang cùng tần mâu đám người tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng thấy tình tình ôm bọc nhỏ dẫn đầu chạy tới Tần mẫu ngồi xổm xuống tiếp được tần mẫu, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt thân thiết ta, tình tình tới, có nghĩ cô nãi nãi? Tưởng! Cô nãi nãi tưởng tình tình sao? Đương nhiên suy nghĩ, chúng ta tình tình như vậy đáng yêu. Tần mẫu đối với tình tình nói xong lời nói lại nhìn về phía nhiễm nhiễm, cùng nhiễm nhiễm nói chuyện. Quý kiện khang cùng tần phụ tắt đi tới quý hồng quân bên người, tần phụ đem lương hoan trong tay đổ vật tiếp qua đi. Quý kiện khang nhìn đến quý hồng quân một tay sách theo hai cái đại bao. Rối tay tưởng đem hai cái bao đều tiếp nhận đi, kết quả chỉ tiếp nhận đi một cái, hắn một tay không chịu nổi trọng lực, thiếu chút nữa té ngã, lập tức hai cái tay cùng nhau ôm lấy bao vây. Tân phụ ở một bên thấy như vậy một màn, khỏe miệng chịu một chút, kiện khang, ngươi này không được à, sức lực tiểu, ngày thường có phải hay không chỉ lo đi học, không rèn luyện quá. Quý kiện khang, dựa, ta sức lực rất lớn, nhưng là hồng quân ca sức lực quá lớn. Hắn vừa mới liền không nên thể hiện, hắn sao quên mất hồng quân ca sức lực đâu. kia sức lực chỉ thật sự đại a hắn luyện nữa cái 100 năm, đều không có hắn sức lực đại. Tần Phụ cũng là biết Quý Hồng Quân sức lực đại, nghe xong Quý Kiện Khang nói, hắn tiếu tiếu, đi thôi, chúng ta về nhà. Tần Phụ trước mang theo Quý Kiện Khang bọn họ trở về Tần ra, Tần ra, về đến nhà về sau, cũng không có làm cơm, Tần Phụ trực tiếp ở tiệm cơm quốc doanh mua bữa sáng, người một nhà ăn bữa sáng, Tần Mẫu nhìn về phía Quý Hồng Quân đám người nói, Hồng Quân, hoan hoan, các ngươi ngồi một ngày xe cũng mệt mỏi. trước ngủ mở giấc nghỉ ngơi hai ngày ta lại mang các ngươi đi chu ra phòng ở nhìn xem chu ra nhà cũ muốn lại đây đó là đại tứ hợp viện tần phụ tần mẫu đem phòng ở sang tên tới rồi quý hồng quân danh nghĩa về sau chính là quý hồng quân lão tứ hợp viện trước kia bị trưng dụng thật nhiều người ở tại nơi đó phòng ở phá hư nói quá lời tần phụ tần mẫu phải về kia phòng ở phế đi chút sức lực bất quá cũng may phải về tới lương hoan này sẽ cũng cảm giác rất mệt đặc biệt là ăn sau khi ăn xong này vây kính liền lên đây nghe xong tần mâu nói nàng cười trả lời hảo quý kiện khang vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng quý hồng quân nói nghe xong quý nhị thầm nói nghị quý hồng quân bọn họ đều rất mệt quý kiện khang liền không quấy dày bọn họ ở tần gia ăn cơm hắn liền đi rồi quý kiện khang năm nay nghỉ hè không về nhà ở lão sư dưới sự trợ giúp tìm một cái lâm thời công sống ở một nhà bệnh viện làm xuống tay sống vừa lúc cũng có thể kiến thức một ít đồ vật này sẽ không thể cùng quý hồng quân nói chuyện thiếm hắn liền đi bệnh viện tần mẫu cùng tần phụ đi vội quý kiện khang cùng tần mỹ kỳ lại đi rồi lương hoan mang theo hai đứa nhỏ đi trong phòng ngủ một giấc ngủ đến trời tối buổi tối lên liền ăn cơm chiều cơm chiều tần mẫu làm cháo lương hoan bọn họ một nhà ngồi xe ngồi ăn uống không phải thực hảo uống cháo vừa lúc ban ngày ngủ một ngày đêm nay thượng liền tinh thần tần mẫu lôi kéo lương hoan hỏi nàng ở huyện thành sự tình hỏi nàng về sau có gì tính toán này hai đứa nhỏ chuẩn bị đưa đến cái nào trường học đi đi học huyện thành sự tình lương hoan đều cùng tần mẫu nói Bất quá hải tử đi đâu cái trường học đi học, lương hoan chính mình còn không có quyết định hảo. Nghe xong tần mâu nói, nàng tiếu tiếu, hải tử đi học sự tỉnh ta cùng Hồng quân nhìn xem, còn có hai tháng mới có thể khai giảng, tranh thủ cấp hai đứa nhỏ lựa chọn một cái rời nhà gần tương đối tốt trường học. Đến lúc đó hải tử đi học phương tiện. Hành, các ngươi quyết định liền hảo. ngươi mang theo hải tử cũng không thể đi làm, bất quá Hồng quân là có thể đi làm. Hồng quân trước kia không phải ở xưởng sắt thép đi làm sao. Quay đầu lại ngươi hỏi một chút hắn muốn hay không tiếp tục ở xưởng sắt thép đi làm, ta và ngươi dượng có thể trước tiên an bài một chút. Tần mẫu trong lòng đối chính mình cháu trai đó là xuất phát từ nội tâm hoa tử hào, nàng giúp Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân suy xét sự tình đều là về bọn họ về sau sự tình, ở đế đô sinh hoạt khẳng định là phải có công tác. Bất quá Lương Hoan biết nhà nàng Hồng Quân vẫn luôn là một cái có tính toán người, Quý Hồng Quân ở đâu đi làm, hoặc là muốn hay không đi làm, Lương Hoan là không tính toán can thiệp, nhà nàng Hồng Quân có bản lĩnh. Làm hay không công nhân là không sao cả, hơn nữa về sau công nhân nhưng không nổi tiếng, nhà nàng Hồng Quân cho dù hiện tại không công tác, chờ cải cách mở ra làm chính mình muốn làm sự tình cũng là hành. Lương Hoan trong lòng nghĩ, bất quá không làm trò Tần Mẫu mặt nói ra, Tần Mẫu lời nói là vì nàng cùng Hồng Quân Hảo, kia hảo ý nàng biết. Tay bị Tần Mẫu nắm, Lương Hoan ngửa đầu nhìn nàng, cười trả lời, cô cô, quay đầu lại ta sẽ cùng Hồng Quân nói nói. Hành, ngươi nhớ rõ là được. ngươi dượng hẳn là cũng sẽ cùng hồng quân nói những việc này tân mẫu cười cùng lương hoan nói bên kia tân phụ đúng là cùng quý hồng quân nói hắn công tác sự tình bất quá hắn nói không phải xưởng sắt thép sống hồng quân ngươi tương lai có gì tính toán có hay không học điểm đồ vật ngươi trước kia ở xưởng sắt thép là một bậc công nhân có thể tu máy móc hiện tại có hay không tính toán hướng kia phương diện phát triển tu máy móc ứng khẩn cấp tạm thời không làm quý hồng quân bình tĩnh trả lời nhìn quý hồng quân bình tĩnh bộ dáng tân phụ liền biết hắn trong lòng là có dự tính ngươi chuẩn bị làm điểm cái gì trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian chậm rãi tìm việc làm quý hồng quân trầm giọng trả lời cũng hảo hiểu biết hiểu biết đế đô thời cuộc muốn làm gì đến lúc đó cũng phương tiện tân phụ trầm mặc một lát trả lời thiên dần dần chậm tình tình cùng nhiễm nhiễm nhịn không được mệt dã rời lương hoan nhìn hai đứa nhỏ mệt nhọc đối với tần Mâu nói cô cô đã khuya hai đứa nhỏ mệt nhọc ta mang các nàng về phòng ngủ ngươi cùng dượng cũng đi ngủ sớm một chút tần mẫu hướng tình tình bên kia nhìn nhìn tình tình mí mắt đều đánh nhau ngồi ở ghế nhỏ phía trên một đáp một đáp đây là thật sự mệt nọc ca nhiễm nhiễm còn hảo tuy rằng mí mắt có chút sáp, nhưng là không hiếp mắt cúi đầu tần mẫu tiếu tiếu mau đi ngủ đi ta kêu ngươi dượng làm hắn cũng trở về ngủ tần phụ cùng quý hồng quân ở nhà kề nói chuyện tần mẫu cùng lương hoan nói xong đứng lên hô một câu chậm nên trở về ngủ nhà kề tần phụ nghe được tần mẫu kêu nói ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân đã khuya có gì sự ngày mai lại nói trở về ngủ đi ân quý hồng quân ứng tần phụ nói đứng lên rời đi quý hồng quân bên này trở lại phòng lương hoan đã lộn nước rửa chân làm hai đứa nhỏ rửa chân ngủ tình tình cùng nhiễm nhiễm tẩy hảo chân lương hoan thấy quý hồng quân đã trở lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn đã trở lại vừa lúc người ôm hình hình cùng rừng dường, ta cho bọn hắn hai cái rửa chân hảo quý hồng quân bước đi qua đi trước đem hình, hình bế lên tới chờ lương hoan cấp hình hình tẩy hảo chân hắn lại đem dương dương bế lên tới làm lương hoan cấp dương dương rửa chân hai đứa nhỏ rửa mặt hảo lương hoan đem hải tử nằm ở trên giường làm hải tử ngủ quý hồng quân cùng lương hoan theo sau rửa mặt hai người rửa mặt hảo cùng nhau nằm ở trên giường quý hồng quân nằm ở lương hoan bên người lương hoan thói quen tính hướng hắn bên người dịch dựa vào trong lòng ngực hắn hồng quân vừa mới cô cô cùng ta nói ngươi công tác sự tình hỏi ngươi có nghĩ đi xưởng sắt thép công tác ngươi muốn đi sao Quý Hồng quân tay ôm Lương Hoan bả vai, bàn tay to thưởng thức Lương Hoan đầu tóc, thấp giọng trả lời, không đi, trước đêm chu ra nhà cũ phòng ở Tu Hảo, đem bọn nhỏ đi học sự tình an bài Hảo, lại tìm công tác. Hành, chính ngươi quyết định liền Hảo, nhà cũ phòng ở chúng ta ngày mai đi xem đi, ta không đi xem qua, không biết phòng ở như thế nào. Hảo, đêm càng sâu, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân nói chuyện, bất chi bất giác ở trong lòng ngực hắn ngủ đi qua. Ngay kế, thiên sáng sớm, Lương Hoan liền rời giường. tần mẫu cũng rời giường ở trong phòng bếp bận việc lương hoan qua đi hỗ trợ tần mẫu ở trong phòng bếp đào mễ nhìn đến lương hoan lại đây nàng lập tức bắt tay đầu sống đặt ở một bên nhìn về phía lương hoan nói hoan hoan ngươi lại đây ngươi nấu cơm bái ngươi biết ta nấu cơm không ngươi nấu cơm ăn ngon lương hoan tới phòng bếp chính là hỗ trợ đối với nàng tới nói nấu cơm cùng nhóm lửa là giống nhau tần mẫu làm nàng nấu cơm nàng cười trả lời hành lương hoan trước đem tần mẫu đào mễ bỏ vào trong nồi Làm nàng trước nhóm lửa nấu gạo cháo. Theo sau nàng nhìn về phía tần mẫu dò hỏi, cô cô, muốn xào rau không? Sao sao, trong ngăn tủ có lạp xưởng, còn có trứng gà, ớt xanh cùng rau xanh, xào cái lạp xưởng, lại xào cái trứng gà, lại xào hai cái rau xanh. Tần mẫu một bên nhóm lửa, một bên nhìn về phía lương hoan cười nói. Sáng sớm liền xào bốn cái đồ ăn, đây là thật sự phong phú. Lương hoan nhìn về phía tần mẫu nói, bốn cái đồ ăn, nhiều, cô cô, chúng ta xào hai cái đồ ăn đi. Xào cái trứng gà lại xào cái rau xanh. Xào bốn cái, lạp xưởng ta ngày hôm qua liền giặt sạch, bất quá buổi tối, sợ các ngươi vừa lại đây không nghỉ ngơi lại đây, liền làm thanh đạm cơm, lạp xưởng không xào, vừa lúc hôm nay xào. Nay lạp xưởng vẫn là các ngươi gửi lại đây, ta ăn ăn ngon đâu, bất quá ta xào không ngươi xào ăn ngon, ngươi xào đi, ta muốn ăn. Tần Mậu nói muốn ăn, lương hoan lại không xào liền không thích hợp, nàng xào. Bốn cái đồ ăn, một cái lạp xưởng. một cái ớt xanh trứng gà còn có hai cái thức ăn chay lương hoan bên này làm tốt cơm quý hồng quân cung cấp bốn cái hải tử rửa mặt hảo tần mẫu đi hô tần phụ lại đây cả gia đình bắt đầu ăn cơm ăn cơm thời điểm quý hồng quân nói muốn đi xem phòng ở sự tình tần mẫu cười ha hả trả lời chúng chúng ta cùng nhau qua đi kia phòng ở a bị phá hư có điểm nghiêm trọng các ngươi muốn trụ muốn một lần nữa tu bổ ân trước nhìn xem quay đầu lại tìm nhân tu bổ quý hồng quân nói xong mồm to ăn cơm Trong nhà đại nhân đều cùng đi xem phòng ở, tiểu hai tử tự nhiên cũng không ở nhà đợi, bốn cái đại nhân mang theo bốn cái hài tử cùng đi xem phòng ở. Đi trên đường, tần mẫu cùng tần phụ một người ôm một cái hài tử, tình tình cùng nhiễm nhiễm ở phía trước chạy vội, lương hoan cùng quý hồng quân này đối cha mẹ nhưng thật ra rảnh, rỗi Tình tình cùng nhiễm nhiễm đi tuốt đàng trước mặt, tần ra hai vợ chồng ôm hài tử đi ở trung gian, lương hoan cùng quý hồng quân đi ở cuối cùng. Quý hồng quân sóng vai cùng lương hoan đi cùng một chỗ tia bàn tay to lặng lẽ vươn tới trực tiếp cầm lương hoàn tay mười ngón tương nắm lương hoan cúi đầu nhìn hai người tương nắm tay khỏe môi gợi lên chu ra nhà cũ ly tần ra phòng ở không gần không xa sáu cá nhân đi rồi nửa giờ mới đến hai đứa nhỏ đi có điểm mệt mỏi tới rồi nhà cũ bên kia xem cũng có bị phá hư đình đài tình tình cùng nhiễm nhiễm trực tiếp vào đình đài đi ngồi lương hoan nhìn phòng ở kinh ngạc này tứ hợp viện không nhỏ a so tần ra tứ hợp viện lớn đến có gấp ba Bất quá chính là bị phá hư có điểm nghiêm trọng, còn có rất nhiều tấm ngăn, đại viện một ít đỉnh đài phá hủy, trong viện có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Bất quá này phòng ở là thật sự đại, sân cũng rất lớn. Loại này phòng ở rộng mở, ở thoải mái, hơn nữa này đại viện tử có thể tu chỉnh tu chỉnh, ở trong sân loại cái cây nho, loại điểm rau xanh thích hợp. Trong viện loại rau xanh, nàng trong không gian rau xanh cũng hảo lấy ra tới ăn. Lương hoan nhìn này phòng ở trong lòng có chính mình An bài. Tần Mâu Mộ ở một bên nhìn này phong ở, trong mắt có chút hoài niệm, chỉ vào đại viện nam giáp nói, bên kia trước kia là toàn núi sơn, núi giả không có, hiện tại đều bị người biến thành đất bằng, còn có bên kia thổ địa, trước kia là hoa viên, hiện tại thành đất trồng rau, về sau à, các ngươi dọn lại đây, có thể lại loại thượng hoa. Lương hoan tiếu tiếu, không trả lời, trồng hoa sáng lập cái hoa viên nhỏ ra tới là được, không thể loại một sân hoa. Vây quanh tứ hợp viện dạo qua một vòng, tần phụ nhìn về phía quý hồng quân nói. Này Phong ở xem xong rồi, hai người các ngươi là sao tính toán? Một lần nữa tu sao? Vẫn là một lần nữa cái. Tu đi. Quý Hồng Quân còn không có trả lời, Lương Hoan liền ở một bên nói. Đây chính là tứ hợp viện, tứ hợp viện vẫn là giữ lại nguyên kiến trúc tốt nhất, ở thoải mái. Về sau tăng giá trị giá trị cũng cao, ở đời sau tứ hợp viện chính là bị xào đến giá trên trời. Nay Phong ở có chút năm đầu, hiện tại là cái không ra loại này Phong ở, tu cũng hảo, tỉ trọng tân cái cường, có thể tỉnh tiền. Cũng có thể giữ lại một ít đồ vật. Tần phụ nhìn về phía chính phòng nói. Ân. Quý Hồng Quân gật đầu trả lời. đoàn người ở tứ hợp viện nhìn một vòng. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan quyết định sửa nhà về sau. Tần Mẫu bọn họ cùng nhau từ trong phòng đi ra. Nay sẽ thiên còn sớm. Tần Mẫu ôm Hải Tử nhìn về phía Lương Hoan nói. Lại đi phía trước xuyên qua năm cái ngõ nhỏ chính là là đế đô quảng trường. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Đế đô quảng trường. ở đời sau nổi danh quảng trường. bên kia có rất nhiều cổ kiến trúc. Còn có hoàng đế trụ địa phương, kia địa phương là đáng giá vừa thấy, bất quá không nghĩ tới thế nhưng khoảng cách này phòng ở như vậy gần, xem ra nhà nàng này phòng ở là ở trung tâm thành phố A. Hảo. Lương hoan ứng tần mâu nói, cùng nàng cùng nhau mang theo hải tử đi đế đô quảng trường. Tinh tinh đúng là hảo ngoạn tuổi, này sẽ nghe được muốn đi chơi, cũng không mệt, lập tức chạy chậm lại đây, kéo lại lương hoan tay, mụ mụ, chúng ta muốn đi đâu chơi. Bên kia có gì hảo ngoạn? Đế đô quảng trường. Có gì hảo ngoạn đến địa phương ngươi sẽ biết. Nga. Tinh tinh gật đầu, lôi kéo lương hoan tay không bông ra, cùng lương hoan cùng nhau đi ra ngoài. Nhiễm nhiễm cũng từ phía sau đi tới, ngoan, ngoan ngoan ngoan đi ở lương hoan bên kia kéo lại lương hoan một cái tay khác. Quý hồng quân ở một bên đứng, thấy hai đứa nhỏ một người kéo lại lương hoan một bàn tay, hắn đi tới tần mẫu bên người, hải tử cho ta đi. Tần mẫu ôm hải tử đi rồi một đường, này sẽ xác thật muốn mệt mỏi, quý hồng quân muốn ôm hải tử, nàng đem hải tử cho hắn Theo sau đi đến lương hoan bên người, kéo lại nhiễm nhiễm tay, mang theo bọn họ đi phía trước đi. 70-80 niên đại người là thực thuần phát, lúc này đế đô quảng trường bên này có rất nhiều hộ gia đình, lương hoan bọn họ lại đây thời điểm, trên quảng trường có không ít người già và trung niên ở mang theo hải tử chơi. Quảng trường tiểu hải tử nhiều, tinh tình tới rồi quảng trường liền buông lỏng ra lương hoan tay, chạy vội đi chơi. Tinh tình cùng nhiễm nhiễm chạy vội đi chơi, hai cái tiểu nhân hải tử Quý Hồng Quân cùng Tần Phụ ôm Lương hoan cùng tần mẫu không cần mang hài tử, tần mẫu cùng tần phụ chào hỏi, nàng mang theo lương hoan ở quảng trường phụ cận đi dạo, làm quý hồng quân cùng tần phụ ở quảng trường nhìn mấy cái hài tử. Thập niên 80, quảng trường phụ cận thật nhiều kiến trúc đều là không mở ra, lương hoan cùng tần mẫu chỉ có thể ở bên ngoài xem những cái đó kiến trúc, không thể đi vào xem. Quảng trường rất lớn, một vòng xuống dưới, lương hoan đi đường đi chân đều có chút đau, tần mẫu so lương hoan lớn tuổi một ít, nàng này sẽ so lương hoan còn muốn mệt. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Lương Hoan nhẹ giọng nói, cô cô, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hai tử phòng trừng cũng chơi mệt mỏi, chúng ta trở về đi, vừa lúc trở về nấu cơm. Tần mẫu cùng Lương Hoan cùng nhau về tới quảng trường, các nàng đến quảng trường thời điểm. Trên quảng trường Quý Hồng Quân cùng Tần Phụ ôm hải tử nhìn tình tình, tình tình còn ở cùng bọn nhỏ cùng nhau chạy vội chơi, chạy mồ hôi đầy đầu. Nhiễm nhiễm tựa hồ là chơi mệt mỏi, nàng cũng không có đi theo tình tình cùng nhau chạy vội chơi. nàng đang ở quý hồng quân bên người ngồi nhìn nơi xa tình tình chơi nhiễm nhiễm đại ở quý hồng quân bên người thấy được chính đi tới lương hoan nàng cười đứng lên chạy tới lương hoan bên người mụ mụ ngươi đã trở lại nhiễm nhiễm mỉm cười ngọt ngào cảm nhiễm lương hoan lương hoan mỉm cười cầm tình tình tay cười trả lời ân như thế nào không đi chơi mệt mỏi tưởng về nhà mụ mụ chúng ta khi nào về nhà nắm lương hoan tay tình tình túi đầu dò hỏi nay liên trở về đi kêu tỷ tỷ lại đây chúng ta về nhà Lương Hoan buông lỏng ra nhiễm nhiệm tay, làm nàng đi kêu tình tình lại đây. nhiễm nhiễm nghe xong lương hoan nói, chạy chậm đi tình tình bên kia. Tình tình này sẽ đang ở cùng một nữ hải tử chơi, nhiệm nhiệm qua đi giữ nàng lại tay, về nhà, mụ mụ làm chúng ta về nhà. Tình tình bên cạnh nữ hải tử nhìn cũng liền ba tuổi nhiều điểm, nghe được tình tình phải về nhà, lập tức giữ nàng lại tay, tỉ tỉ, ngươi đừng đi sao. Tỉ tỉ chơi với ta được không? Kia tiểu nữ hải gắt gao lôi kéo tình tình tay. Chính là không muốn buông ra tình tình. Tình tình quay đầu lại nhìn nàng, ta mụ mụ kêu ta về nhà, ta phải về nhà, lần sau lại bồi người chơi. Tình tình nói xong, duỗi tay muốn lấy ra tiểu nữ hải tay. Tiểu nữ hải ngày thường là bị nuông chiều quá người, nghe xong tình tình nói, bị môi khóc. Tiểu nữ hải khóc rất lớn tiếng, tiểu nữ hải nãi nãi ở một bên cùng lão Bằng Hưu nói chuyện, nghe được chính mình cháu gái khóc, lập tức đối với Lao Bằng Hưu nói, ta cháu gái khóc, ta qua đi nhìn xem. Tiểu nữ hài nãi mãi nói xong liền đi tới xem chính mình cháu gái, mãi nãi bằng hữu cũng đi theo cùng nhau đi tới. Tiểu nữ hải nãi nãi tới rồi chính mình cháu gái bên người, nhìn nàng tốn tỉnh tỉnh tay không buông tay, nàng đi tới giữ nàng lại cánh tay, tiếu tiếu, sao hồi sự, sao khóc, sao còn lôi kéo tỉ tỉ cánh tay không buông tay. Tiểu nữ hải nhìn đến chính mình thân nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình mãi nãi, vỉ khuất nói, mãi nãi, ta tưởng tỉ tỉ chơi với ta. Chúng ta lưu tỉ tỉ ở chỗ này bồi ta cùng nhau chơi được không? Không cho tỉ tỉ đi. Tình Tình đứng ở Nhiệm Nhiệm bên người, ngửa đầu nhìn về phía tiểu nữ Hải cùng nàng nãi nãi, chính là ta mụ mụ kêu ta về nhà, ta phải về nhà ăn cơm. Nàng chơi đói bụng, tưởng cùng mụ mụ cùng nhau về nhà, về đến nhà mụ mụ khẳng định sẽ nấu cơm cho nàng ăn. Tiểu nữ Hải nãi nãi nghe xong Tình Tình nói, lôi kéo chính mình cháu gái đứng ở mặt sau đối với nàng hòa ái Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu không hiểu chuyện, "Mau buổi trưa, ngươi mau về nhà đi." Nga, chúng ta đây đi rồi. Tiểu muội muội, ngươi đừng khóc, ta lần sau lại đây tìm người chơi." Nhiễm Nhiễm nói xong, lôi kéo Tình Tình tay liền chạy. Tiểu nữ Hải nãi nãi mãi túi đầu hống chính mình cháu gái, tiểu nữ Hải nãi nãi mãi bằng hữu ngẩng đầu nhìn Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm chạy đi bóng dáng, trong mắt còn có nghi hoặc, suy nghĩ sâu xa. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 125. Chương 125 Tình Tình chạy tới Lương Hoan. Tình Tình chạy tới Lương Hoan bên người liền cầm tay nàng, "Mụ mụ, chúng ta về nhà đi." Lương Hoan bên kia còn ở khóc tiểu bằng hữu, nàng mãi mãi này sẽ còn ở hướng nàng. "Tiểu muội muội như thế nào khóc?" Lương Hoan cầm Tình Tình tay, ôn nhu dò hỏi. "Nàng không nghĩ làm ta đi, muốn cho ta tiếp tục bồi nàng chơi, nhưng là ta tưởng nói bụng, tưởng về nhà ăn cơm, mụ mụ chúng ta đi thôi." Lương Hoan tiểu nữ hải bên kia có 670 mét xa, nàng nhìn xem bị mãi mãi ôm vào trong ngực tiểu nữ hải, nắm Tình Tình tay. xoay người chuẩn bị rời đi lần đầu tiên gặp mặt người hai tử khóc nàng qua đi cũng không giúp được gì vội qua đi khuyên bảo hai câu khả năng hải tử sẽ càng khóc càng lợi hại không bằng bất quá đi lương hoan xoay người cùng quý hồng quân cùng nhau rời đi bọn họ đi rồi không lâu tiểu nữ hải mãi mãi cũng hống hảo chính mình cháu gái tiểu nữ hải mãi mãi bằng hữu nhìn về phía nàng do hỏi lưu tỷ cùng ngươi cháu gái cùng nhau chơi tiểu bằng hữu nàng là nhà ai à không biết trước kia chưa thấy qua phỏng chừng là tới bên này chơi. Thời gian không còn sớm, ta mang tiếu tiếu về nhà, nên trở về ăn cơm, người muốn hay không đi trong nhà ăn cơm. Lưu tỷ nhìn về phía đối diện trung niên nữ nhân dò hỏi. Trung niên nữ nhân lắc đầu, ta liền không đi. Lưu tỷ mang theo tiếu tiếu đi rồi, phụ nữ trung niên ở quảng trường đãi một hồi cũng đi rồi. Bên kia, lương hoan cùng tần mẫu mang theo hải tử về tới trong nhà, giữa trưa đi dạo một vòng, trong nhà đại nhân hải tử đều đói bụng. Tần mẫu đem Lương Hoan mang lại đây con thỏ thịt đem ra, đưa cho Lương Hoan nói, Hoan hoan, giữa trưa chúng ta làm con thỏ thịt ăn, ngươi hầm con thỏ thịt kia ăn ngon thật, trong nhà còn có bạch diện, lại rán cái bạch diện bánh bột nô. Lương Hoan cười nhìn về phía tần mẫu, hành, lại sao ớt xanh mức hương, làm canh. người trong nhà nhiều, chỉ làm bạch diện bánh bột ngô cùng con thỏ thịt khẳng định không đủ ăn, lại sao cái rau xanh, làm canh, có thể ăn cơm no. chung ngươi xem làm, ta cho ngươi nhóm lửa. Tần mẫu nói xong đi đến bệ bếp mặt sau, chờ đợi nhóm lửa. Lương hoan nhìn về phía tần mẫu, tiếu tiếu bắt đầu sắc rau, cùng mặt, nấu cơm. Cơm chưa thực mau làm tốt, ăn cơm thời điểm tần phụ nhắc tới sửa nhà sự tình, hồng quân, chu gia nhà cũ phòng ở rất đại, bị phá hương nghiêm trọng, các ngươi là tính toán tìm nhân tu phòng ở, vẫn là tính toán chính mình tu. Chính mình tu nói, liền chờ ta nghỉ ngơi thời điểm giúp đỡ ngươi cùng nhau tu. Muốn tìm nhân tu nói, duy tu phí phòng trừng yêu cầu một số tiền. các ngươi đỉnh đầu còn có tiền sao ta và ngươi cô cô nơi này còn có chút các ngươi muốn hay không cầm đi dùng tìm nhân tu tiền có dưỡng có giới thiệu người sao quý hồng quân đang ăn cơm nhìn về phía tân phụ có ta quay đầu lại đi giúp ngươi liên hệ hành quý hồng quân cùng tần phụ hai người nói đem sửa nhà sự tình định rồi lương hoan cùng tần mẫu ở trên bàn cơm trò chuyện thông thường sự tình tần mẫu nói tần mỹ kỷ tốt đẹp kỳ hài tử sự tình còn nói tần hạo kiệt cùng tần hạo nhiên sự tình Lương Hoan nghe, thường thường ứng hỏa vài câu. Tình tình cùng nhiệm nhiệm ngoan, ngoan ngoan ngoan ăn cơm. Cơm chưa ở bình tĩnh bầu không khí chung kết thúc. Thời gian nhóng lên, một tháng đi qua, này một tháng Lương Hoan cùng Quý Hồng quân mang theo hải tử vẫn luôn ở tần ra ở. Quý Hồng quân không đi ra ngoài tìm sống, vội vàng sửa nhà sự tình. Ban ngày lại đây sửa nhà, buổi tối hồi tần ra ăn cơm, ngủ. Lương Hoan cùng tần mẫu đại ở bên nhau, ở nhà mang hải tử, ngày thường cũng làm cái cơm. Tần phụ tần mẫu tan tầm về nhà là có thể ăn cơm. Một tháng thời gian trôi qua, lương hoan nhà bọn họ phòng ở sửa được rồi, Tám tháng số 6 ngày lành, quý hồng quân bọn họ một nhà chuẩn bị chuyển nhà. Muốn dọn tiến tân gia hôm nay, tần mẫu làm lương hoan cùng quý hồng quân mua pháo, bọn họ dọn đi vào cùng ngày liền thả pháo, pháo trúc thanh tiếng vang, kia tiếng vang làm bốn phía hàng xóm đều nghe được, không ít người ra tới xem. Nhìn đến lao chu ra có người dọn đi vào, không ít người chỉ chỉ trò trò, có nhắc tới chu gia sự tình trước kia. cũng có tò mò hiện tại là ai dọn tiến vào trụ tần mẫu liền ở cửa cùng quý hương quân lương hoan các nàng đứng chung một chỗ tần mẫu trong tay còn cầm đại bạch thỏ kẹo sữa nhìn đến có người lại đây vây xem nàng cầm kẹo trực tiếp đi hướng đám người từng bước từng bước phát đường tới ăn đường à chúng ta chu ra phòng ở sửa được rồi ta cháu trai hôm nay dọn về tới trụ là hỷ sự mọi người đều dính dính hỷ sự ăn chút đường vài thập niên đi qua tuy rằng phụ cận rất nhiều hộ gia đình cũng không biết tần mẫu nhưng là vẫn là có một ít lớn tuổi nhận thức tần mẫu có chút tuổi đại bác gái nhìn tần mẫu nói ngươi ngươi là chu gia cô nương đi tần mẫu chính cấp bác gái phát kẹo nghe được bác gái hỏi nàng lời nói ở một bên cười gật đầu đúng vậy ta đúng vậy tẩu tử đây là ta cháu trai cháu dâu còn có nhà bọn họ hải tử bốn cái hải tử đều là song bảo thai phía trước ba cái là nữ hải cuối cùng một cái là nam hải tần mẫu cười ha hả giới thiệu quý hồng quân sự tình kia trên mặt biểu tình che giấu không được vui vẻ, nàng lời nói bác gái nghe được, chung quanh người cũng đều nghe được. Bác gái nghe xong tần mâu nói một cái kính nói, hảo hảo hảo, đều đã trở lại a, là chuyện tốt ta, các ngươi chu ra a, về sau có người kế nghiệp, cũng không phải là sao? Ta này cháu trai là cái có bản lĩnh, trước kia ở xưởng sắt thép công tác, là nhà máy một bậc kỹ thuật công đâu, hắn tức phụ cũng hiền huệ đâu. Đại tẩu tử, ngài ăn đường, ta tiếp tục phát kẹo hà. Tần mẫu nói xong, tiếp tục đi xuống phát kẹo đi. Mặt sau lại gặp được một hai cái nhận ra nàng người, nàng lại đem vừa mới lời nói nói một lần. Lương hoan ôm Hải tử nhìn tần mẫu phát kẹo, nghe tần mẫu cùng những người đó nói chuyện, khóe miệng nàng hơi hơi dơ lên. Cô câu nghẹn nhiều năm như vậy, hiện tại Hồng quân đã trở lại, bọn họ chu ra có hậu, hiện tại nàng cao hứng, tưởng khoe ra tâm tình nàng là có thể lý giải. Đây là nghẹn lâu lắm, rốt cuộc dương mi thổ khí. Tần mẫu cầm tam cân đại bạch thỏ kẹo sữa, đều phát xong rồi nàng mới cao hứng trở về. Trở lại quý hồng quân cùng lương hoan bên người, nàng vui tươi hớn hở nói, đường phát xong rồi, này chung quanh người A cũng đều biết chúng ta chu ra người đã trở lại, đi, ta đi tân ra nhìn xem. Trung, cô cô, chúng ta đi vào, vừa lúc giữa trưa ở bên này ăn cơm, hồng quân tối hôm qua mua thịt cùng cá đặt ở trong phòng bếp, chúng ta giữa trưa làm thịt ăn. Lương hoan cùng tần mẫu bọn họ cùng nhau đi vào chính phòng. Ở chính phòng trong phòng khách, lương hoan làm tần mẫu giúp nàng ôm hải tử, nàng tắc đi vào phòng bếp. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan hướng phòng bếp đi đến, hắn đem Huynh Huynh trực tiếp đưa cho Tần Phụ, Dượng, ngài ôm, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Phòng bếp là tân nồi tân bếp, rửa rau buồn, cùng mặt buồn, dao phay trở đều là tân. Tới rồi phòng bếp, Lương Hoan liền từ trong không gian lộng một khối thịt heo, hai con cá ra tới. Tân nổi là phải dùng thịt heo hoặc là mỡ heo tới nương nướng, ma ma dĩ sát. Lương Hoan cắt một khối tương đối phì thịt, quay đầu lại nhìn về phía từ bên ngoài đi vào tới Quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi giúp ta nhóm lửa. ta đem nổi mama. Ân. Quý Hồng Quân bước đi qua đi, đi ngang qua Lương Hoan bên người thời điểm, tay chạm vào Lương Hoan tay một chút. Lao phu lão thê, nhưng là ngày thường Quý Hồng Quân một ít hành động vẫn là sẽ làm Lương Hoan mặt đỏ, tựa như này sẽ Quý Hồng Quân vô tình trêu chọc, Lương Hoan mặt liền đỏ một chút. Lương Hoan đem chính mình lấy tay về, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, mau đi nhóm lửa, cô cô bọn họ còn ở đâu, muốn nhanh lên nấu cơm. Quý Hồng Quân cũng không có lập tức rời đi, đứng ở Lương Hoan bên người. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lương Hoan, Hoan Hoan, về sau chúng ta trụ chính mình ra. Quý Hồng Quân thanh âm thực nhẹ, kia đôi mắt nhìn Lương Hoan cất giấu nào đó đồ vật. Chính mình nam nhân, cơ hồ một ánh mắt Lương Hoan liền biết Quý Hồng Quân suy nghĩ gì. Nhìn Quý Hồng Quân này ánh mắt, Lương Hoan đẩy hắn một chút, Hinh Hinh cùng Dương Dương còn nhỏ, còn phải cùng chúng ta cùng nhau ngủ, ngươi đừng nghĩ, phòng ngủ chính ta thả tiểu giường. Quý Hồng Quân nói xong đi hướng bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Lương Hoan, thả tiểu giường cũng khá tốt. Cơm trưa, lương hoan làm tiểu xào thịt, rau cần thịt ti, cá kho, giấm lưu bầu, cà chua trứng gà, xào rau xanh, lại làm gạo cơm, thiêu canh trứng. Châu này cơm lương hoan dùng công phu làm, sắc hương vị đều đầy đủ, nàng làm một nồi to cơm, xào đồ ăn phân lượng cũng là 10 thừa 10 đủ, kết quả đều ăn xong rồi. Tần mẫu tâm tình hảo, ăn được cơm liền ngồi ở ghế trên cùng lương hoan bọn họ nói chuyện, nói đều là một ít thông thường sự tình. Tần phụ cùng quý hồng quân cũng đang nói chuyện, vẫn là hỏi quý hồng quân tính toán. Hỏi hắn tính toán làm cái gì? Lương Hoan ẩn ẩn nghe được quý Hồng Quân nói muốn đi điện tử xưởng thử xem. Điện tử xưởng hiện tại radio, TV đều là tương đối được hoan nghênh đồ vật, tương lai làm này một hàng nghiệp cũng sẽ nổi tiếng, nhà bọn họ Hồng Quân đi làm này một hàng cũng không tồi. Bất quá Lương Hoan không nghe đại cẩn thận, không xác định Hồng Quân có phải hay không muốn đi điện tử xưởng Buổi tối thời điểm, tần phụ cùng tần mẫu ăn qua cơm chiều đi rồi, Lương Hoan rửa mặt hảo, nàng lên giường. nửa ngồi ở trên giường nhìn về phía ở ánh đèn hạ rửa chân quý hồng quân hồng quân ta hôm nay nghe ngươi cùng dượng nói chuyện ngươi là muốn đi điện tử xưởng công tác sao quý hồng quân gật đầu ân đi học điểm đồ vật ân ngươi chuẩn bị gì thời điểm đi điện tử xưởng lương hoan tò mò nhìn về phía quý hồng quân trước đem nhiễm nhiễm cùng tình tình trường học tìm hảo đưa các nàng đi đi học về sau lại tìm công tác quý hồng quân nói cầm sát chân khăn lông sát chân lương hoan gật đầu cũng có thể Vô luận gì thời điểm Hải Tử đi học đều là đại sự. Các nàng gia tình tình cùng nhiễm nhiễm hiện tại trường học còn không có an bài hảo, muốn đem bọn họ trường học tìm hảo. Bọn nhỏ có đi học địa phương. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân quan tâm Hải Tử đi học sự tình. Ở 8 tháng đế thời điểm hai đứa nhỏ đi học sự tình an bài thỏa. Tân phụ hỗ trợ tìm quan hệ, thượng đế đều một tiểu, đế đô khá lớn tiểu học, khoảng cách Quý Hồng Quân nhà bọn họ cũng liền 500 trăm mệ xa. Khai giảng hôm nay, Lương Hoan sớm lên cấp bọn nhỏ nấu cơm, tình tình ăn được cơm. cón cặp sách đi hướng lương hoan, cùng nàng xua xua tay, mụ mụ, ta đi đi học. nhiễm nhiễm trở tình tình nói xong, mới nhìn lương hoan nói, mụ mụ, ta cũng đi đi học. ân, đi thôi, đến trường học muốn oan, biết không? biết đến. mụ mụ, chúng ta đi rồi. tình tình lôi kéo nhiễm nhiễm tay cùng quý hồng quân cùng nhau ra cửa. các nàng hôm nay ngày đầu tiên đi đi học, quý hồng quân đưa các nàng đi trường học. quý hồng quân mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp đi tìm bọn nhỏ lao sư. Mang theo hai đứa nhỏ nhận thức lao sư, nhìn lao sư mang theo hai đứa nhỏ đi lớp, quý hồng quân xoay người chuẩn bị rời đi. Đế đô một tiểu, đế đô tốt nhất một cái trường học, khai giảng ngày đầu tiên người chật ních, thật nhiều gia trưởng tới đưa hài tử, vườn trường người đến người đi. Quý hồng quân người cao, đi ở trong đám người làm người liếc mắt một cái liền có thể thấy hắn. Cổng trường phòng bảo vệ phía trước, một cái trung niên nữ nhân ở bên ngoài trông coi lui tới người, nàng là trường học quét tức vệ sinh người, trông cửa đại gia có việc đi vê nút cờ. Nàng ở chỗ này hỗ trợ xem một hồi đại môn. Nếu Tình Tình ở chỗ này nói, phòng chừng có thể nhận ra tới, nàng chính là lần trước ở quảng trường thời điểm Tiêu Tiếu mãi mãi bằng hữu. Cửa trường, có người tiến trường học, có người ra trường học, Quý Hồng Quân theo đám người cùng nhau đi ra ngoài. Kia đại nương đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, liếc mắt một cái thấy từ bên trong đi ra Quý Hồng Quân, kia đôi mắt liền dại ra. "Giống, cơ hồ giống nhau như lúc." Kia đại nương cũng không xem đại môn, nhanh chóng hướng Quý Hồng Quân bên kia chạy tới. Bất quá Quý Hồng Quân đi mau, nàng còn chưa đi đến Quý Hồng Quân bên kia, Quý Hồng Quân cũng đã biến mất ở trong đám người. Kia đại nương tới tới lui lui ở cổng trường nhìn xung quanh, chính là không nhìn thấy Quý Hồng Quân thân ảnh. Trong cửa đại gia đã trở lại, hắn đối với kia đại nương nói lời cảm tạng, "Lý gia muội tử, cảm ơn ngươi ha." "Không có việc gì, lão ca, ngươi đã trở lại liền hảo, ta đi trước." Nữ nhân nói xong hướng trong trường học mặt đi đến. Trung niên nữ nhân đi rồi, trong cửa đại gia tiếp tục xem đại môn. Bên kia, Quý Hồng Quân đưa hải tử đi trường học về sau cũng không có về nhà, trực tiếp đi đế đô điện tử xưởng đi cái loại này lắp ráp máy ghi âm, tivi bãi. Như cũng là lão phương pháp, Quý Hồng Quân vào một chuyến nhà máy, ra tới liền cầm một cái công nhân danh ngạch, bắt được danh ngạch về sau, Quý Hồng Quân trực tiếp trở về nhà, ngày mai liền có thể nhập trước. Quý gia, Dương Dương cùng Hinh Hinh đều mau một tuổi, Hinh Hinh hiện tại chậm gì gì có thể đi vài bước lộ, Dương Dương đó là thường xuyên bị lương hoan đỡ đi đường. nhưng là hắn không vui đi, cũng không vui bông ra lương hoàn tay, ngày thường không phải ngủ chính là ở đại nhân trong lòng được nắm. Nay sẽ hình hình ở trong sân đi đường, dương dương ở trong phòng ngủ. Quý hồng quân từ bên ngoài tiến vào, hình hình nghe được mở cửa thanh lão đảo lắc lư quay đầu, nhìn đến quý hồng quân từ bên ngoài vào được, hình hình chân nhỏ rối ra muốn chạy tới, kết quả bước chân không xong, thân mình một vai, muốn té ngã. Quý hồng quân nhìn một màn này, cơ hồ nháy mắt tới rồi hình hình bên người, đem nàng bế lên tới. hình hình bị bế lên tới nàng còn không có nhận thấy được nguy hiểm cho rằng quý hồng quân là ở cùng nàng chơi đâu ở quý hồng quân trong lòng ngực vũ động tứ chi hoan hô lương hoan cũng có chút nghĩ mà sợ đi đến quý hồng quân phía trước méo một chút hình hình mặt cười nghịch ngậm quỷ lương hoan nghiết nàng mặt hình hình cho rằng lương hoan là cùng nàng chơi đối với lương hoan cười vươn chính mình đôi tay ôm một cái lương hoan ở nhà không phải ôm hình hình chính là ôm dương dương quý hồng quân đã trở lại nàng tưởng nghỉ ngơi một hồi xem hình hình muốn nàng ôm nàng Lương Hoan cười cự tuyệt, làm ngươi ba ba ôm ngươi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Quý Hồng quân nghe được Lương Hoan nói là mệt mỏi, ôm chặt hình hình, không đem hình hình đưa cho Lương Hoan, thấp giọng nói, điện tử xưởng công tác định ra tới, ngày mai đi làm. Nhanh như vậy liền định ra tới, ngày mai vài giờ đi làm. Về sau nhà nàng Hồng quân đi làm, trong nhà liền nàng một người xem hài tử, muốn đi bên này chợ đen đều không có phương tiện. 8 giờ đi làm, 5 giờ tan tầm. Con Hảo, buổi tối tan tầm đi. Hồng quân buổi tối tan tầm sớm, bọn họ có thể bất thời giờ đi chợ đen một chuyến, Năm giờ nhiều thời điểm, vừa lúc là đi mua đồ ăn làm cơm chiều thời điểm, lập tức bắt đầu mùa đông, nàng trong không gian rau dưa có thể lấy ra tới bán, trong không gian còn có không ít gạo, đều là tinh phẩm gạo, đế đâu người có tiền, này gạo cũng có thể lấy ra tới bán, khoai lang đỏ cùng khoai tây, bắp đều có thể lấy ra tới bán, còn có chút tiểu mạch cũng có thể bán, trong không gian trái cây cũng có không ít, Quả nho cùng quả đào loại này ứng quý trái cây không thể lấy ra tới bán, nhưng là quả táo là có thể, quả táo có thể phóng lâu một ít, mùa đông cũng là sẽ có quả táo. Quý Hồng Quân xem Lương Hoan liếc mắt một cái, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nói thẳng, "Ta đi chợ đen, ngươi ở nhà nấu cơm xem hài tử." Lúc này chợ đen vẫn là tương đối nguy hiểm, đặc biệt là đế đô bên này, bên này là so huyện thành cũng nghiêm rất nhiều, Hồng Quân bản lĩnh đại, làm Hồng Quân đi chợ đen Lương Hoan cũng yên tâm một ít, nàng gật gật đầu. hành ngươi đi ta ở nhà xem hải tử lương hoan ứng quý hồng quân nói theo sau đem hải tử giao cho quý hồng quân nàng đem trong nhà muốn tẩy quần áo đều thu thập ra tới đi ở trong viện giặt quần áo lương hoan bên này tẩy quần áo cùng quý hồng quân trò chuyện thông thường lời nói hồng quân nhà chúng ta viện này rất lớn bên phải ta tưởng trồng rau bên trái loại tiếp nước quả bên trái ven đường sáng lập cái hoa viên nhỏ ra tới tình tình thích hoa đều nghe ngươi quý hồng quân lôi kéo hình hình tay đỡ nàng đi đường chơi Đúng rồi, hôm nay ngươi đi chợ đen sao? Trong không gian quả táo thành thục, bắp chính nộn, cũng có thể bán tiên bắp ăn, bất quá không bán cũng là có thể, chờ thành thục về sau bán bắp hấn. Lương Hoan xoa xoa quần áo nhìn về phía Quý Hồng Quân dò hỏi. Đi. Quý Hồng Quân nói đi chợ đen, buổi chiều 4 điểm thời điểm liền đi, ngày đầu tiên đi, hắn mang đồ vật cũng không nhiều, mang theo một ít gạo, khoai lang đỏ, tiên bắp cùng quả táo, giống nhau 20 tới cân. Đế đô chợ đen so huyện thành chợ đen muốn náo nhiệt rất nhiều. người rất nhiều chợ đen ngõ nhỏ bên ngoài còn có chuyên môn trông coi người nhìn đến có người lại đây kiểm tra bọn họ liền sẽ ở bên ngoài đánh ám hiệu làm bán đồ vật người chạy nhanh chạy bất quá này đó trông coi người cũng không phải bạch trông coi bọn họ là thu phí quý hồng quân đi vào về sau trông coi người hỏi hắn muốn hai mao tiền hai mao tiền không nhiều lắm hơn nữa những người này trông coi xác thật an toàn một ít xem như một loại bảo hộ phí quý hồng quân trực tiếp cho theo sau vào ngõ nhỏ bên kia trong nhà Lương hoan tử Quý Hồng quân đi rồi, đem trong nhà quét tước một lần, theo sau từ trong không gian bắt một con gà mái giả, giết, bắt đầu hầm canh. Trong nhà còn có từ quê quán mang đến làm nấm, vừa lúc có thể hầm trứng gà nấm. Tình tình cùng nhiệm nhiệm hai đứa nhỏ đi đi học thời điểm muốn Quý Hồng quân đưa, tan học về sau cũng không có muốn Quý Hồng quân đưa. Bọn họ hai cái chính mình liền từ trường học chạy về ra, trường học rời nhà rất gần, liền quải lưỡng đạo cong, 500 mệ khoảng cách. hai đứa nhỏ chạy đến trong nhà đã nghe tới rồi nhà mình trong viện mùi hương tình tình nhanh chóng hướng phòng bếp chạy tới mụ mụ ngươi làm gì Thơm quá a làm gà mái giả canh trưng màn thầu buổi tối ăn dưa muối liền màn thầu uống canh gà lương hoan đỡ hinh hình tay lanh lẹ trả lời nhiễm nhiễm chạy tới bệ bếp mặt sau từ lương hoan bên người lôi đi hình hình làm lương hoan có thể an tâm nhóm lửa tình tình tắc đem cặp sách hướng một bên một phóng thúy thanh nói canh gà hảo ta muốn ăn thịt gà mụ mụ ngươi nấu cơm Ta cùng nhiệm Nhiễm mang huynh huynh đi tìm Dương Dương chơi. Tinh Tinh nói xong, cùng Nghiệm Nhiễm cùng đi chính phòng, đi Liêu Dương Dương đi chơi. Thiên Mệnh mông hát thời điểm, Quý Hồng Quân từ bên ngoài đã trở lại, xách theo tràn đầy đồ vật đi, trở về thời điểm Quý Hồng Quân trong tay là hai tay trống trơn. Nhìn Quý Hồng Quân hai tay trống trơn, Lương Hoan ở một bên Thúy Thanh nói, bán xong rồi? Ân, thực hảo bán. Quý Hồng Quân đi đến cái bàn trước, trực tiếp đem túi láo tiền đều đào ra tới, Lương Hoan đi qua đi, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đếm tiền. Tiền đều là một bao, hai bao, một phân, năm phần, linh tinh vụt vặt, lớn nhất mặt giá trị cũng liền một khối tiền. Hai người mười tới phút mới đem tiền số xong, số xong về sau Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, ta bên này là 36 đồng tiền, người bên kia đâu? 58 Quý Hồng Quân trả lời. Nghe được Quý Hồng Quân nói tiền số, Lương Hoan kinh ngạc, nhiều như vậy. Hồng Quân hôm nay mang theo hơn 120 cân đồ vật đi bán, mấy thứ này thêm cùng nhau 94 đồng tiền. đều mau cùng chín mau tiền một cân này nhưng không tiện nghi mấy thứ này ở huyện thành nhiều nhất cũng liền bán 40 đồng tiền này quý gấp đôi nhiều đâu bên này đổ vật bán quý lấy ra đi đổ vật đều là tinh phẩm bán cao có người muốn quý hồng quân nói xong đem tiền toàn bộ cho lương hoan chính hắn đi rửa tay đi lương hoan đem tiền thu hồi tới cũng đi rửa tay tẩy hảo thủ bắt đầu thịnh canh đại bạch mặt màn thầu canh gà dưa muối người một nhà ăn rất vui vẻ sau khi ăn xong tình tình cùng nhiễm nhiễm rửa mặt hảo đi ngủ lương hoan giúp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo về sau đem bọn họ đặt ở trên cái giường nhỏ theo sau nàng chính mình cũng đi rửa mặt lương hoan đang ở tắm rửa phòng rửa mặt thời điểm bên ngoài môn bị mở ra nghe được mở cửa thanh âm lương hoan hơi hơi chấn kinh quay đầu liền hướng bên này nhìn qua nhìn đến là quý hương quân nàng thư một hơi tập lại đây hải tử ngủ rồi sao không ngủ nói đến nhìn các nàng đừng làm cho bọn họ xoay người lật xuống giường dương dương còn hảo Ngủ vẫn không nhúc nhích thành thật, nhưng là hình hình không được, hình hình không ngủ thời điểm thích ở trên giường quay cuồng chơi, ngủ thời điểm nhưng thật ra không sao quay cuồng. Ngủ. Quý Hồng Quân nói xong, bước đi hướng Lương Hoan. Nhìn lướt qua đại buồn tắm bình tĩnh nói, này thao tắm là dựa theo hai người vóc người đính, thử xem. Quý Hồng Quân nói xong, liên bắt đầu giải chính mình quần áo nút thắt. Lương Hoan ngồi sổm thao tám, nhìn về phía Quý Hồng Quân, ở nước gấm chung ngồi sổm, má nàng cũng không biết là xương mù hà. vẫn là bởi vì quý hồng quân nói đỏ nhìn đến quý hồng quân nhấc chân muốn xuống dưới lương hoan theo bản năng hướng một bên dịch một chút thân mình cấp quý hồng quân không ra một nửa vị trí tới thao tắm chung nhiều một người nay thủy lập tức từ thao tắm tràn ra tới thuyền ngoại ánh trăng sáng trong chiếu vào trên mặt đất như là ban ngày giống nhau loan thoáng có thể nhìn đến mặt đất ảnh ngược tốt đẹp một đêm ở ánh trăng chiếu giỏi xuống chậm rãi trôi đi ngay kế quý hồng quân ăn được cơm đi làm tình tình cùng nhiễm nhiễm tác chính mình con cặp sách đi đi học đế đô một tiểu cổng lớn phòng bảo vệ bên ngoài ngày hôm qua phụ nữ trung niên đứng ở cửa qua lại nhìn xung quanh cửa trương tới tới lui lui rất nhiều người nàng cũng chưa nhìn đến chính mình người muốn tìm đứng ở cổng lớn nàng này trên mặt xuất hiện nôn nóng thần xác bảo vệ cửa đại gia ở một bên nhìn về phía nàng lý ra muội tử người muốn tìm ai a ta liền nhìn xem trung niên nữ nhân nói kia đôi mắt như cũ nghiêm túc quan sát đến lui tới người muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến nàng muốn tìm người cổng trương đại nhân không ít Nhưng là hôm nay tới cơ hồ đều là nữ nhân, nam nhân không có tới mấy cái, có mấy nam nhân cũng là lão nhân, không có nàng người muốn tìm. Trung niên nữ nhân có chút thất vọng, túi đầu nhìn dưới mặt đất, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu đối với bảo vệ cửa đại gia nói, Lão ca, ta đi trước. Trung niên nữ nhân nói xong, nâng bước liền tưởng hướng trong trường học mặt đi đến, nàng một hồi còn muốn đi quét tước vệ sinh. Cổng trường, tình tình lôi kéo nhiễm nhiễm tay nói, nhiễm nhiễm, người nói lao sư hôm nay sẽ phát thư sao. Ta muốn sách mới. lão sư nói mấy ngày nay sẽ phát, không xác định hôm nay có thể hay không phát. Có khả năng sẽ không phát. Nhiễm nhiễm hoàn thành trả lời. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế, thế. Phần 126 Chương 126 tình tình cùng nhiễm nhiễm tay kéo. Tình tình cùng nhiễm nhiễm tay nắm tay đi vào trường học đại môn. Tình tình là lần thứ 2 tới trường học, trước kia đều là ở huyện thành đi học, hiện tại tới rồi đế đô. Nàng đối đế đô trường học tràn ngập tò mò, tiến trường học môn thời điểm đi đường liền tương đối mau Tới tới lui lui người rất nhiều, này đi đường nhanh liền không cẩn thận đụng phải bên cạnh tiểu bằng hữu. Bang biên tiểu bằng hữu là một cái mập mạp tiểu Nam Hải, bị đụng tới tiểu Nam Hải chính mình chưa nói gì. Ngược lại là hắn mụ mụ ở một bên đem Nam Hải kéo đến phía sau che chở, nhìn về phía tình tình. Các ngươi hai cái, đi như thế nào lộ? Đâm trụ người có biết hay không? Không trường đôi mắt có phải hay không? Đem ta nhi tử đâm hỏng rồi. người bồi đến khởi sao hai cái tiểu nha đầu phiến tử cũng trang ta nhi tử các ngươi có biết hay không ta nhi tử nhiều quý giá chạy nhanh cho ta nhi tử xin lỗi nữ nhân nói xong còn bắt bẻ nhìn xem tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng không biết nhà ai như vậy xui xẻo sinh hai cái bồi tiền hóa nữ nhân thanh âm rất lớn chung quanh không ít người đều dừng lại hướng bên này nhìn qua phụ nữ trung niên cũng đứng ở một bên hướng bên này nhìn lại đây nhìn đến tình tình cùng nhiễm nhiễm mặt hơi hơi sử sốt nàng ngâng bước liền hướng bên này đi tới Đẩy ra đám người, muốn chạy gần tình tình thời điểm, nàng nhìn đến Nhiệm Nhiệm đem tình tình kéo đến phía sau, đi phía trước đi rồi hai bước, đối với tiểu Nam Hải nói, thực xin lỗi, ta cùng tỷ tỉ, tỉ đi đường không chú ý tới ngươi, cho nên đụng vào ngươi. Tiểu Nam Hải mập mạp có điểm ngây ngốc vô tâm không phổi cái loại này, nghe xong Nhiệm Nhiệm nói, gại gãi đầu, không có việc gì, không đâm đau ta. Nhiệm Nhiệm đối với tiểu Nam Hải xin lỗi về sau, theo sau nhìn về phía tiểu Nam Hải mụ mụ, ta cùng tỷ tỉ, tỉ đầm trụ ngươi nhi tử. chúng ta xin lỗi, ngươi là đại nhân, ta mụ mụ nói, phía trên nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, không thể khinh thường phụ nữ, khinh thường phụ nữ tư tưởng là không chính xác, ngươi là đại nhân, ngươi không thể tư tưởng không chính xác, tư tưởng bất chính là phải bị hạ, phóng, phê, đấu, ngươi nói ta cùng tỷ tỷ là bồi tiền hóa, ngươi đến hướng ta cùng tỷ tỷ xin lỗi, nhiễm nhiễm nhìn thẳng nữ nhân, chờ nàng xin lỗi, nữ nhân bị nhiễm nhiễm nói có chút chột dạ, lôi kéo chính mình nhi tử phải rời khỏi, tính, tính. Tính ta xui xẻo, ngươi cùng ta nhi tử xin lỗi liền tính. Nữ nhân nói xong lôi kéo nhi tử đã muốn đi. nhiễm nhiệm, nhiệm túm tình tình tay ngăn ở nữ nhân trước mặt, một đôi linh động đôi mắt này sẽ không gì độ ấm. Cùng quý hồng quân ngày thường xem người ánh mắt rất giống, lạnh nhạt. Ngươi cần thiết xin lỗi, ta mụ mụ nói, tư tưởng không chính xác người đối ta cùng tỷ tỷ nói khó nghe nói. Làm chúng ta về nhà nói cho nàng, nàng sẽ đi tìm hồng, tiểu, binh ngươi phải xin lỗi vẫn là muốn hồng, tiểu, binh tới tìm ngươi. Lam hồng tiểu binh tới tìm nàng kia có thể có chuyện tốt sao. Nữ nhân sắc mặt hơi hơi biến, nàng lôi kéo chính mình nhi tử tay tức giận nói, thực xin lỗi, ta không nên nói các ngươi. Nữ nhân nói xong, bị người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng cảm giác thực mất mặt, lôi kéo chính mình nhi tử chạy nhanh đi. Nữ nhân đi rồi, nhiễm nhiễm mới kéo lại tỉnh tỉnh tay hướng trong trường học đi, tỉ tỉ, mụ mụ nói, chúng ta cùng đệ đệ giống nhau đều là trong nhà bảo. Ta biết, nhiễm nhiễm, ngươi vừa vận tốt lợi hại, giống mụ mụ giống nhau người khác khi dễ nàng mụ mụ bảo hộ nàng thời điểm cũng là cái dạng này ân chúng ta nhanh lên đi giáo viên một hồi muốn đi học nhiễm nhiễm nắm tình tình tay nhanh hơn bước chân hướng giáo viên đi nhiễm nhiễm cùng tình tình phía sau phụ nữ trung niên đi theo các nàng mặt sau nhìn các nàng vào phòng học thấy rõ ràng các nàng tiến chính là mấy năm cấp mấy ban về sau phụ nữ trung niên xoay người đi rồi buổi sáng trung tan học tiếng vang tình tình cùng nhiễm nhiễm cùng nhau từ cổng trường đi ra chạy chậm về nhà Các nàng vừa mới ra trường học đại môn, phụ nữ trung niên liền theo kịp, đi theo các nàng cùng nhau đi. Đi theo các nàng tới rồi chu ra cửa, nhìn đã từng chu ra đại môn, trung niên nữ nhân đứng ở nơi xa không có lại đi tiến, nhìn cái môn, nước mắt liền rơi xuống. Chu ra đại môn một khác điều ngõ nhỏ, quý hồng quân tan tầm từ bên kia đi tới, hắn là nhìn tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm chạy tiến sân. Nhìn hai đứa nhỏ vào sân, hắn hướng phụ nữ trung niên bên kia nhìn thoang qua, sau đó thần sắc nhàn nhạt đi vào trong nhà, đóng lại đại môn đi hướng phòng bếp. trong phòng bếp, lương hoan làm tốt cơm, nhìn đến quý hồng quân cùng hài tử đều đã trở lại, nàng đem cơm từ trong nồi thịnh ra tới. hồng quân, ngươi thu thập một chút trên bàn đồ vật, vừa lúc ăn cơm. nàng nấu cơm thời điểm dương dương ở trong phòng ngủ, huynh huynh không muốn ngủ, nàng liền đem huynh huynh ôm đến trong phòng bếp đặt ở cái bàn biên, thả một ít tiểu món đồ chơi làm huynh huynh chơi. nay sẽ trên bàn có tiểu món đồ chơi, nàng không thu thập, hồng quân thu thập hảo, bọn họ vừa lúc ăn cơm. hảo. quý hồng quân ứng lương hoan nói đem trên bàn món đồ chơi đều thu thập chờ quý hồng quân thu thập hảo lương hoan liền đem trong nồi cơm đều thịnh ra tới hôm nay lương hoan làm màn thầu cá hầm cải chua khoai tây ti nhìn đến cá hầm cải chua tình tình đôi mắt đều sáng nàng thích nhất ăn mụ mụ làm cá chờ lương hoan cùng quý hồng quân đều cầm chiếc đũa ăn cơm tình tình gấp không chờ nổi cũng cầm chiếc đũa bắt đầu ăn cơm hinh hinh bị lương hoan ôm vào trong ngực nhìn đến ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều ăn cơm nàng tay nhỏ một cái kính chỉ vào trên bàn đồ ăn muốn ăn cơm, hình hình còn nhỏ, khoai tây ti không thể ăn, dưa chua không thể ăn, bất quá thịt cá rất non, có thể cho nàng ăn một chút. nay cá là nàng đá ra gai xương, không có thứ, tiểu hài tử có thể ăn ít một chút. lương hoàn cấp hình hình gấp rất nhỏ một khối làm nàng ăn, tình tình cùng nhiệm nhiệm ăn cơm mau, thực mau một người ăn một cái màn thầu, ăn không ít đồ ăn, hai đứa nhỏ uống lên cháo, liền chạy đến sân đi chơi. quý hồng quân còn không có ăn được cơm. Nhìn đến hai đứa nhỏ ăn được chạy ra đi, hắn thả chậm ăn cơm tốc độ nhìn về phía lương hoan, tình tình cùng nhiễm nhiễm trở về thời điểm có người cùng các nàng cùng nhau trở về. Lương hoan kẹp thịt cá tay một đốn, thịt cá cũng không gấp đem chiếc đũa đặt ở một bên nói, sao hồi sự? Là muốn theo dõi nhà chúng ta hài tử? Không phải là lưu hạo kỳ đi. Không nên là hắn a lưu hạo kỳ tê liệt, cái thứ nhất lao bà ly hôn, hài tử cũng mang đi, cái thứ hai lao bà, lao bà đi rồi, hài tử còn không phải hắn. Cái loại này người có thể tồn tại xuống dưới đều là việc khó, nơi nào còn có tâm tình tới tìm các nàng ra sự. Quý Hồng Quân lắc đầu, không phải hắn, người nọ hẳn là không có ý xấu. Sự tình quan hệ đến chính mình hải tử, tuy rằng Quý Hồng Quân nói người nọ khả năng không gì ý xấu, nhưng là lương hoan này trong lòng vẫn là bất an. Nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, ăn buổi trưa cơm, chúng ta cùng đi đưa hải tử đi học đi. Ngươi buổi chiều không phải có một giờ thời gian nghỉ ngơi sao cơm nước xong từ tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm đi đi học. Ngươi lại đi đi làm cũng không muộn. nàng đưa tỉnh tình cùng nhiễm nhiễm đi đi học, nhìn xem có hay không người ở theo dõi hai đứa nhỏ, thuận tiện mang theo hinh hinh cùng dương dương đi ra ngoài đi một chút. Ngày thường hinh hinh còn tính hoạt bát, nhưng là dương dương quá lười, đứa nhỏ này đều không ra đi đi, muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút. Hành! Quý hồng quân đáp lại lương hoan nói, nhanh chóng ăn cơm. Chờ quý hồng quân ăn được cơm về sau, lương hoan cầm chén đũa đều giặt sạch, từ trong phòng bếp đi ra. trở lại nhà chính đem Dương Dương ôm ra tới ôm Dương Dương Lương Hoan nhìn về phía Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm Tình Tình Nhiễm Nhiễm đi thôi đi đi học ta và các ngươi bà bà đưa các ngươi qua đi nghe được Lương Hoan nói Tình Tình đem trong tay đá một ném chạy tới giữ chặt Lương Hoan tay Hành mụ mụ người đem Dương Dương buông xuống Dương Dương sẽ đi đường ta nhìn đến hắn đi qua so mội mội đi vững chắc nhiều hắn lười không muốn đi Lương Hoan tiếu tiếu Hành ta đem Dương Dương buông xuống làm chính hắn đi đường. Lương Hoan đem Dương Dương buông xuống, nhiệm nhiệm đi đến Dương Dương bên kia, kéo lại Dương Dương tay, mang theo Dương Dương đi ra ngoài. Dương Dương nhìn xem tình tình, bất quá cũng chưa nói gì, lần này nhưng thật ra an tĩnh, chưa nói làm Lương Hoan ôm hắn, mà là ngoan ngoãn đi theo Lương Hoan bọn họ cùng nhau đi phía trước đi. Quý hồng quân ôm Huynh huynh từ phòng bếp ra tới, một nhà sáu khẩu cùng nhau ra cửa, hướng đế đô tiểu học đi đến. Đế đô tiểu học, 500 mễ khoảng cách, đi đường vài phút liền đến. Lương Hoan lôi kéo hải tử đi phía trước đi tới, thuận tiện cúi đầu hỏi Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, nàng cùng lại đây sao? Không có. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Lương Hoan gật đầu, Nga. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đưa hai đứa nhỏ đến trong phòng học. Lương Hoan dặn dò tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm hai câu, làm các nàng chú ý an toàn, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Hai đứa nhỏ đều đáp ứng rồi, nàng mới từ trong phòng học ra tới. Ra trường học đại môn, Quý Hồng Quân trực tiếp đi xưởng sắt thép. Lương hoan tắc lôi kéo dương dương cùng hình hình tay, chậm gì gì hướng trong nhà đi. Về nhà lộ có hai điều ngõ nhỏ, đi ngang qua điều thứ nhất ngõ nhỏ thời điểm còn hảo, hai đứa nhỏ vẫn luôn ngoan ngoan ngoan ngoãn, dương dương đi đường cũng chưa nói mệnh, chưa nói muốn lương hoan ôm một cái, vẫn luôn ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan đi tới. Nhưng là muốn quẻo vào đi cái thứ hai ngõ nhỏ thời điểm, dương dương kéo lại lương hoan tay, dùng sức túm lương hoan tay, chỉ hướng một khác điều tương phản ngõ nhỏ, một khác điều tương phản hẹp nhỏ, cái kia ngõ nhỏ lương hoan là biết đến. Đi thông khu vực này nhất bên trong, ngõ nhỏ hẹp hòi, bên kia phòng ở là quần cư phòng, bên trong ở không ít trong nhà không có phòng ở, thuê ở tại bên này người. Thật nhiều người mười mấy người thuê ở tại một gian trong phòng, kia khu vực tương đối loạn, người nào đều có. Kia ngõ nhỏ lương hoan nghe tần mẫu nói qua, chính mình không đi xem qua, tần mẫu làm nàng không cần qua bên kia. Lương hoan túi đầu nhìn về phía Dương Dương, Dương Dương, chúng ta không qua bên kia, chúng ta về nhà được không? Dương Dương ngửa đầu nhìn xem lương hoan. Đột nhiên buông lỏng ra Lương Hoan tay, chính hắn xoay người ta cái kia bên kia đi đến. Đừng nhìn Dương Dương tay nhỏ chân nhỏ, kia đi đường còn rất ổn. Lương Hoan nhìn chính mình nhi tử hướng bên kia đi đến, đem hình hình bế lên tới nhanh chóng theo sau. Đi theo Dương Dương đi rồi 20 phút mới đi đến ngõi nhỏ tận cùng bên trong, từ ngõi nhỏ ra tới, chuyển cái cong Lương Hoan liền thấy được tần mẫu nói tình huống, đại tập cư, trong thành thôn, thật nhiều người đều ở tại nơi này, cả trai lẫn gái đều có, 9 tháng thiên còn có thời tiết nóng ở. Này sẽ còn có nam đồng sự an mặc quần xà lỏn qua lại đi lại. Bên này mặt đất tương đối dơ loạn, Lương Hoan nhìn bên kia chẳng hướng, ngồi xổm xuống nhìn về phía Dương, Dương, Dương, Dương, người muốn xem gì? Xem trọng sao? Chúng ta về nhà đi. Dương Dương lắc đầu, kéo lại Lương Hoan tay hướng một cái cây bách bên kia đi đến, kia cây bách đến có mấy trăm năm, rất lớn thực thô trắng Này sẽ trên cây lá cây ẩn ẩn có chút thất bại, đại thụ bên cạnh có một ngụm giếng, một cái trung niên nữ nhân đang ở mốc nước. Dương Dương Tún Lương Hoan liền đến bên kia, nhìn múc nước người, Lương Hoan cảm thấy có chút quen mắt, có một chút quen thuộc, nhưng là nàng xác định nàng là chưa thấy qua nàng. Dương Dương Tún Lương Hoan hướng trung niên nữ nhân bên kia đi đến. Lương Hoan còn chưa đi đến trung niên nữ nhân bên người, liền nghe được có người tê Lý Tổ Tử, nhà ngươi bệ bếp lại bị lương gia tiểu nhi tử cấp lộng phiên, ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem đi. Lý Tổ Tử vừa nghe thấy người khác như vậy tê ơ, nàng thủy cũng không đánh, quay đầu liền tưởng hướng trong nhà chạy. Xoay đầu tới vừa muốn nâng bước, nàng liền thấy đứng ở nàng trước mặt lương hoan. Lương hoan nàng gặp qua, ở quảng trường bên kia thấy, chỉ thấy quá một lần, bởi vì là đặc biệt chú ý người, cho nên chỉ thấy một lần, nàng liền nhớ kỹ lương hoan mặt. Nay sẽ lương hoan chạy đến nàng trước mặt tới, nàng liền ngây dại, không biết sao nói chuyện. Lương hoan là bị nhi tử túm lại đây, nói thật ra, lương hoan là không quen biết lý tẩu tử, nhìn đến nàng trước mặt lý tẩu tử ngốc lăng ở, lương hoan cười chào hỏi, ngươi hảo, xin lỗi quấy rầy. ngươi đây là muốn gánh nước Lý Tẩu Tử nhìn Lương Hoan con hảo nhưng là nhìn về phía Lương Hoan trong tay lôi kéo hai đứa nhỏ thời điểm giọng nói của nàng liền có chút nói lắp đánh ân múc nước vậy ngươi vội không quấy rầy ngươi ha Lương Hoan nói xong lôi kéo Dương Dương phải đi Dương Dương trước kia đều là thực phật hệ thực nghe lời ngày thường trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ nhưng là hôm nay không biết sao hồi sự Lương Hoan kéo hắn tay hắn chính là không đi hắn còn đem Lương Hoan tay từ tay nàng thượng bắt lấy khai Chạy tới Lý Tẩu Tử trước mặt, trực tiếp giữ nàng lại tay, về nhà. Lương Hoan nhìn chính mình nhi tử mê hoặc, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Lý Tẩu Tử bị Dương Dương kéo lại tay, nghe Dương Dương lời nói, nàng kia nước mắt trực tiếp liền rơi xuống. Lương Hoan vừa mới nghe được Dương Dương nói về nhà, vốn là có chút hơi hơi nghi hoặc, lúc này nhìn đến Lý Tẩu Tử rơi lệ, trong lòng có sáu phần suy đoán, nàng nhìn về phía Lý Tẩu Tử nói, ngài, ngài là Lý Tố cầm sao. Thấy ánh mắt đầu tiên thời điểm. Nàng là cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng là không thấy ra tới nơi nào quen thuộc. Này sẽ lại xem, nhà nàng Hồng Quân cùng người này chính là có hai phân tương tự, tình tình cùng nhiễm nhiễm tắc có 3 bốn phân tương tự, bất quá hai đứa nhỏ còn nhỏ, không biết trưởng thành có thể hay không giống. Người này tuổi cùng cô cô các nàng không sai biệt lắm đại, cái này tuổi, dương dương lôi kéo tay nàng kêu nàng về nhà, nàng có điểm hoài nghi là Hồng Quân ương. Lý gia cứu cứu đầu năm thời điểm tìm Hồng Quân cũng nói, Làm hồng quân hỗ trợ tìm hồng quân mụ mụ tới Bất quá, nhà nàng Dương Dương là sao biết đến Sao tìm tới nơi này Lương Hoan nhìn về phía Dương Dương Trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa Dương Dương này sẽ tựa hồ chính là cái hài tử Hắn như cũ lôi kéo Lý Tố cầm tay Không nói lời nào, liền lôi kéo Lý Tố cầm nước mắt ngăn không được a. Lương Hoan hỏi nàng lời nói Nàng xoa xoa gương mặt nước mắt Chờ hơi thở ổn, mới trở về một chữ Ân Một chữ trả lời Lương Hoan vấn đề Lương Hoan này trong lòng thư một hơi, cũng để ra một hơi, trong lòng cảm giác có chút phức tạp. Nàng nhìn về phía Lý Tố Cầm nói: Ta kêu Lương Hoan, cái kêu ta Nam Nhân kêu Quý Hồng Quân, hắn là Chu Gia Hải Tử, phụ thân kêu Chu Quốc Khánh, mẫu thân kêu Lý Tố Cầm. Nghe được Lương Hoan nói Quý Hồng Quân thân phận, Tần Mẫu lau lau nước mắt, nhìn về phía nàng nói: Ta hôm nay đi Chu Gia xem qua, nhìn đến hắn, lúc ấy liền đoán được hắn là ta nhi tử. Lý Tố Cầm như vậy vừa nói, cơ hồ là tám phần xác định nàng chính là Hồng Quân mẹ. bất quá lương hoan cũng không thể làm chủ trực tiếp đem người nhận nàng tiếu tiếu nói đứa bé kia muốn cho ngươi về nhà vừa mới nghe được có người phiên trong nhà bẫy bếp nếu không ta và ngươi cùng đi nhìn xem bẫy bếp một hồi ngày cùng ta hồi chu ra này dương dương nàng là ôm không đi rồi không bằng đi theo nàng cùng nhau về nhà nhìn xem sau đó lại đem người mang về nhà bọn họ hồng quân mụ mụ lý ra tìm vài thập niên người hiện tại khả năng tìm được người đem người mang về nhà chờ hồng quân trở về cùng hồng quân thương lượng thương lượng Nếu xác định là nàng, ngày mai muốn đi Lý ra một chuyến, Lý ra cứu cứu mấy năm nay vẫn luôn rất tưởng nghiệm chính mình muội muội Hành! Lý Tố Cẩm mang theo Lương Hoan đi nàng hiện tại trụ địa phương, đi ở hẹp hòi hàng hiên, Lý Tố Cẩm có chút xấu hổ nhìn về phía Lương Hoan, nơi này tương đối dơ loạn, ngươi mang theo hải tử cẩn thận một chút. Không có việc gì, ta cùng hồng quân trước kia trụ ở nông thôn thời điểm, điều kiện không thể so nơi này. Lương Hoan cười trả lời. Đi theo Lý Tố Cẩm tới rồi lầu hai. Lương Hoan mới nhìn đến nàng trụ địa phương, không có phòng ở, liền ở hàng hiên đắp một cái lều, ở lều nằm một chiếc giường, bên ngoài có một cái nồi, này sẽ nắp nồi bị sốc lên, bên trong thủy bị rào thực hồn, trên mặt đất còn có khoai lang đỏ phiến. Nhìn dáng vẻ nàng là phải làm khoai lang đỏ canh, khoai lang đỏ đều bị người lộng đi rồi. Lương Hoan nhìn một màn này, trong lòng rất hụt hẫng. Nàng nhìn Lý Tố cầm đem cái vung hảo, đem nồi soát, mới đối với nàng nói, chúng ta hiện tại về nhà đi, hồng quân 5 giờ liền tan thầm. Lý Tố cầm có chút trần chờ, bàng biên Dương Dương dối lại đây giữ nàng lại tay, đi. Dương Dương này vừa nói, vốn đang trần trờ Lý Tố cầm trực tiếp gật đầu, hảo. Lý Tố cầm đi theo Lương Hoan cùng nhau về nhà, bốn người về đến nhà, Hinh Hinh đi đường đi có chút mệt mỏi, ghé vào Lương Hoan trên người liền ngủ rồi, Lương Hoan đem nàng ôm ở trên giường, làm nàng ngủ. Hinh Hinh ngủ rồi, Lương Hoan nhìn về phía một bên lôi kéo Lý Tố cầm đứng Dương Dương, Dương, Dương, người buồn ngủ sao? Dương Dương lắc đầu. Không ngủ, không đây. Lương Hoan nói xong, liền đứng ở Lý Tố cầm bên người, nhìn dáng vẻ cùng Lý Tố cầm thực thân cận. Nhìn một màn này, Lương Hoan này trong lòng còn có chút hụt hẫng, nàng nhi tử, lãnh lâu như vậy nhi tử, cũng chưa thấy Dương Dương đối nàng thân cận, đối mãi mãi nhưng thật ra thực thân cận. Lương Hoan thâm nhìn Dương Dương vài lần, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, bất quá làm cho Lý Tố cầm mặt cũng chưa hỏi ra tới, nàng cùng Lý Tố cầm nói lên bọn họ thông thường một chút sự tình. nói đại đa số đều là hồng quân cùng mấy cái hải tử lý tố cẩm vẫn luôn nghiêm túc nghe thái dương còn ở không trung treo thời điểm quý hồng quân từ bên ngoài đã trở lại vào cửa nhìn đến ngồi ở lương hoan đối diện lý tố cẩm hắn bước chân chỉ dừng một chút lại bước đi tiến sân lương hoan nhìn đến quý hồng quân từ bên ngoài tiến vào liền đứng lên đi tới hắn bên người qua đi trực tiếp kéo lại quý hồng quân cánh tay nhỏ giọng nói hồng quân nàng có thể là hải tử mãi mãi mụ mụ ngươi quý hồng quân hướng lý tố cẩm trên mặt nhìn lại Đôi mắt bắn thẳng đến Lý Tố Cẩm đôi mắt. Một hồi lâu về sau, Quý Hồng Quân mới thu hồi tầm mắt, chụp một chút lương hoan tay. Là nàng. Quý Hồng Quân nói là, lương hoan liền biết Lý Tố Cẩm thân phận là xác định. Nàng thấp giọng nói, vậy ngươi qua đi cùng nàng nói hội thoại. Ta đi nấu cơm. Trong không gian còn có chút thịt, buổi tối ta làm hai cái thịt đồ ăn, hai cái món ăn mặn. Ân. Quý Hồng Quân gật đầu, bước đi hướng Lý Tố Cẩm. Lương Hoan quay đầu lại hướng bên kia nhìn lại, nàng thấy được Lý Tố Cẩm kích động đứng lên. Dối tay tựa hồ là tưởng sờ Hồng quân mặt, bất quá có thể là thấy được Hồng quân mặt lạnh, Kia bàn tay hai hạ, lại buông xuống. Lương Hoan ở một bên nhìn một màn này, xoay người đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Lương Hoan ở nấu cơm, trong viện Lý Tố Cẩm đang nói chuyện, Lý Tố Cẩm chưa nói chính mình mấy năm nay quá như thế nào, hỏi đều là quý Hồng quân mấy năm nay quá như thế nào, quý Hồng quân lời nói thật lời nói thật, không kết hôn trước quá không tốt, kết hôn sau quá thực hảo, tức phụ hiền huệ, hải tử thông minh. Tình Tình cùng Nhiễm Nhiễm tan học về nhà, liền nhìn đến trong nhà trong viện nhiều một người. Quý Hồng Quân nhìn về phía vừa trở về hai đứa nhỏ, trực tiếp giới thiệu, Tình Tình, Nhiễm Nhiễm, đây là các ngươi nãi nãi. Tình Tình có chút nghi hoặc cái này nãi nãi là từ đâu ra tới, bất quá vẫn là ngoan ngoan ngoan ngoan đi tới Lý Tố Cầm bên người, hô một tiếng, nãi nãi. Nhiễm Nhiễm tắt nhìn về phía Lý Tố Cẩm, lặng im một hồi hô một tiếng, nãi nãi. bị hai cái cháu gái kêu nãi mãi Lý Tố Cẩm cao hứng A hôm nay nhận nhi tử. Lại nhận tôn tử, nàng này trong lòng cao hứng không biết nên sao hình dung, nàng nước mắt bạch bạch bạch rớt, một hồi lâu mới đứng bưng cảm xúc trả lời, ai? Nhận thân ôn chuyện cũng không có tự bao lâu, phòng bếp lương hoan làm tốt cơm, lại đây kêu bọn họ ăn cơm. Tình tình vừa mới nhận mãi mãi, đối nàng còn không phải rất quen thuộc, nghe được lương hoan kêu ăn cơm, lập tức chạy về phòng đem cặp sách buông xuống, cùng tình tình cùng đi phòng bếp. Quý hồng quân bế lên dương dương cùng Lý Tố Cẩm cũng đi theo cùng nhau đi qua. trên bàn cơm hảo cơm hảo đồ ăn lý tố cầm lần đầu tiên lại đây ăn cơm có chút câu nệ, không sao gấp đồ ăn lương hoan thường thường sẽ cho nàng kẹp thịt ăn quý hồng quân tương đối lạnh nhạt trừ bỏ lương hoan không băng nhân kẹp quá đồ ăn hôm nay như cũ như thế lý tố cầm thực kích động nhưng hắn như là không cảm giác giống nhau an tính dùng nữa tình tình chịu lương hoan vài phần ảnh hưởng trong lúc cũng giúp lý tố cầm gấp hai lần thịt An cháu gái tức phụ kẹp đồ ăn lý tố cầm này tâm liền ấm cơm chiều sau lương hoan cũng không làm lý tố cầm rời đi an bài nàng ở khinh khinh cùng nhiễm nhiễm phòng bên cạnh ở lại cấp bổ trong nhà mới nhất phô đệm chăn an bài hảo lý tố cầm ngủ vấn đề lương hoan về tới chính mình trong phòng trong phòng quý hồng quân đã giúp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo đem hai đứa nhỏ đặt ở trên giường lương hoan vào nhà không có giống thường lui tới giống nhau sốt ruột đi rửa mặt nàng vào nhà liền đi hướng dương dương bên kia dương dương vốn đang trợn tròn mắt nhìn đến lương hoan vào được chạy nhanh xoay người nhắm mắt ngủ Dương Dương kia động tác nhỏ nhưng không né tránh Lương Hoan đôi mắt, Lương Hoan bước đi lại đây, trực tiếp đem Dương Dương lật qua tới, "Mụ mụ biết ngươi không ngủ?" chợt mắt. Dương Dương lông mi run một chút, người không tỉnh, đôi mắt vẫn là nhắm. Quý Hồng Quân trầm khuôn mặt đứng ở một bên nhìn tức phụ cùng nhi tử hô động, chợt mắt. Quý Hồng Quân thanh âm vững vàng, rõ ràng vô dụng gì sức lực, nhưng là hắn vừa mới nói xong, Dương Dương lập tức mở mắt. Nhìn đến Dương Dương mở to mắt, Lương Hoan ngồi ở Dương Dương bên người, thấp giọng dò hỏi, "Dương Dương?" nói cho mụ mụ ngươi là sao biết mãi mãi ở nơi nào lại là như thế nào nhận ra mãi mãi ngươi mới một tuổi chuẩn xác nhận ra mãi mãi lại tìm được nàng nàng nấu cơm thời điểm tự hỏi rất nhiều nhà nàng dương dương có thể chuẩn xác tìm được hài tử mãi mãi khẳng định không phải vô duyên vô cớ rất có thể dương dương rất sớm liền biết hài tử mãi mãi ở nơi nào dương dương mới một tuổi theo lý thuyết hắn liền người đều nhận không rõ hiện tại lại có thể chuẩn xác mang theo nàng đi tìm được mụ nội nó Chỉ có thể nói nhà nàng Dương Dương khả năng đợi trước liền biết những việc này. Lương Hoan đang xem Dương Dương, Quý Hồng Quân cũng nhìn Dương Dương, Dương Dương túi đầu, trầm mặc một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, mãi mãi đời trước Dương ta. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 127 chương 127 đại kết cục Dương Dương nói xong về sau, trong phòng có một lát yên tĩnh, Lương Hoan trong lòng có ngạc nhiên. Cũng có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Túi đầu nhìn vẫn là tiểu hài tử Dương Dương, Lương Hoan đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Dương Dương, có thể cùng mụ mụ nói nói ngươi đời trước sự tình sao. Tiểu Dương Dương bị Lương Hoan ôm vào trong ngực, hắn ngửa đầu nhìn Lương Hoan mặt, gật đầu, hảo. U ám ánh đèn hạ, một nhà bốn người, hinh hinh ngủ rồi, quý hồng quân ở trên ghế ngồi, Lương Hoan ôm Dương Dương, lặng lặng nghe hắn nói lời nói. Bên ngoài thiên càng đen, ánh trăng cao cao treo, đêm khuya thời gian Lương Hoan Tử Dương Dương nói đã biết hắn đời trước sự tình. Nhà nàng Dương Dương đời trước vẫn là cái đại lão, khoa học kỹ thuật giới đại lão. Tử Dương Dương nói Lương Hoan biết không thiếu sự tình, hắn đời trước là cô nhi, bị Hồng Quân Mụ Mụ nhận nuôi, là cái thiên tài, độc quá thiếu niên ban, thiếu niên ban tốt nghiệp thẳng bác, thẳng bác về sau tiến vào viện nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật thượng đổ vật Đời trước Dương Dương có thể nói là một cái công tắc cuồng, ở Hồng Quân Mụ Mụ qua đời về sau, hắn không kết hôn. Ngày thường để lại cho chính mình thời gian liền càng thiếu, đại bộ phận thời gian đều ở viện nghiên cứu kỹ thuật diễn đồ vật này vội lên không biết ngày đêm, chết đột ngột, mang theo ký ức đầu thai tới rồi các nẳng ra. Lương Hoan nghe Dương Dương nói xong, trong lòng có chút cảm thán, nhưng còn có chút nghi vấn muốn hỏi hắn, Dương, Dương, ngươi trừ bỏ trọng sinh còn có khác kỹ năng sao? Đầu năm kế hội, nhặt vòng tay sự tình, sao hồi sự? Trước kia không có hoài nghi, nhưng là hiện tại xác định Dương Dương tim là một cái đại nhân. nàng không thể không tự hỏi trước kia phát sinh sự tình nhặt vòng tay lần đó thật là trùng hợp trực giác dương dương trở về hai chữ trở về hai chữ về sau dương dương đánh ngáp ngửa đầu nhìn về phía lương hoan mụ mụ vây lương hoan nhìn nhìn đồng hồ đã 11 một giờ rưỡi ngày thường cái này điểm dương dương đã sớm ngủ rồi nhà nàng dương dương còn nhỏ làm hắn ngủ đi trong lòng nghi vấn về sau hỏi lại ân ngủ đi lương hoan đem dương dương nằm ở trên giường làm hắn ngủ Nàng cùng Quý Hồng Quân cũng lên giường ngủ. Một đêm hừng đông, ngày thứ hai, Quý Hồng Quân cứ theo lẽ thường đi làm, bất quá đi làm phía trước nàng cùng Lương Hoan nói, làm Lương Hoan trực tiếp mang theo lý tố cầm cùng dương, dương. huynh huynh đi lý ra cứu cứu ra, Quý Hồng Quân chờ hai đứa nhỏ tan học về sau, sẽ mang theo hải tử quá khứ. Quý Hồng Quân đi làm, hai đứa nhỏ cũng đi đi học, Lương Hoan từ trong không gian cầm 5 cân khoai lang đỏ, nhị cân gạo, hai cân quả đào, hai cân quả táo còn có nhị cân thịt ba chỉ ra tới. Đem đồ vật toàn bộ đều đặt ở phòng bếp trong ngăn tủ, nàng ra phòng bếp đối ở trong sân xem dương dương cùng hình hình Lý Tố Cầm nói, Hồng quân đi thời điểm nói làm chúng ta đi cứu cứu ra, chúng ta hiện tại đi không. Ta đi lấy điểm đồ vật, ngài xem có thể chứ. Hồng quân còn không có kêu Lý Tố Cầm mẹ, Lương Hoan cũng không hảo kêu nàng, cho nên vẫn luôn không xưng hô nàng. Hôm nay liền đi sao? Gần hương tình khiếp, vài thập niên chưa thấy qua Lý ra người, Lý Tố Cầm này sẽ nghe nói muốn gặp chính mình ca ca, này trong lòng Hoàng A. Đi thôi, Hồng Quân nói, hắn tan tầm trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ qua đi. Lương Hoan nhẹ giọng nói. Lý Tố cầm trầm mặc một hồi, cắn răng nói, hành, kia đi thôi. Được đến Lý Tố cầm trả lời, Lương Hoan trở về phòng bếp, từ trong phòng bếp cầm một bao đồ vật ra tới. Lý Tố cầm thấy Lương Hoan sách nhiều như vậy đồ vật ra tới, lập tức đi qua đi, ta rút ngươi sách. Lương Hoan sức lực so ra kém quý Hồng Quân, nhưng là ở nữ nhân còn xem như đại, nghe xong tần mâu nói, nàng mỉm, cười cự tuyệt, không cần ta chính mình xách là được, ngươi giúp ta lôi kéo Dương Dương cùng Hình Hình. Hảo. Lý Tố cảm ứng Lương Hoan nói, lôi kéo Dương Dương cùng Hình Hình đi theo Lương Hoan cùng nhau ra cửa. Lý Gia Cứu Cứu Gia ở vùng ngoại thành, Lương Hoan các nàng đi đường tốc độ giống nhau, đi rồi khối hai cái giờ mới đến địa phương. Nhìn đến Lý Gia Cứu Cứu Gia đại môn, Lương Hoan thưa một hơi, này trong tay xách theo không ít đồ vật, thật đúng là rất mệt, rốt cuộc tới rồi. Lương Hoan xách theo đồ vật nhanh hơn bước chân đi hướng Lý Gia Cứu Cứu Gia. tới rồi các nàng ra bắt đầu gõ cửa lương hoan nàng gõ vài cái lên cửa đại môn liền từ bên trong mở ra mở cửa chính là lý gia mợ nhìn đến lương hoan mặt lý gia mợ đầy mặt cười hoan hoan tới liền chính ngươi lại đây bọn nhỏ không có tới sao tới lương hoan sai khai thân mình làm nàng phía sau lý tố cầm cùng hai đứa nhỏ lộ ra tới lý gia mợ gả tiến vào thời điểm lý tố cầm còn không có kết hôn cho nên nàng là nhận thức nàng thấy lý tố cầm nàng đầu tiên là có chút nghĩ hoặc Nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới không phải thực xác định dò hỏi, tố cẩm, Lý tố cầm vẫn luôn lôi kéo dương dương cùng hinh hinh tay, phản phất trong tay có cái gì có thể giảm bớt nàng khẩn trương giống nhau. Nghe xong Lý cứu mợ nói, Lý tố cầm kích động nói, Tẩu tử, là ta, thật là ngươi a, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ngươi ca mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ngươi đâu, ngươi mau tiến vào, ta đi nói cho ngươi ca, ngươi đã trở lại. Lý cứu mợ đem trong nhà môn đại rộng mở, làm Lý tố cẩm chính mình tiến vào. Nàng nhanh chóng chạy về đi, nói cho Lý gia cứu cứu, Lý Tố Cẩm đã trở lại. Nha chính, Lý gia cứu cứu từ trong phòng ra tới, chống quải trượng ở trong sân hướng Lý Tố Cẩm bên này nhìn qua, nhìn đến Lý Tố Cẩm, hắn kia nước mắt liền rơi xuống, Tố Cẩm đã trở lại. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Lý Tố Cẩm này sẽ buông lòng ra hình hình cùng Dương Dương tay, chạy đến Lý gia cứu cứu bên người, cầm hai tay của hắn, "Đại ca, ta đã trở về." Huynh muội vài thập niên không gặp, nay vừa thấy mặt chính là ôn chuyện lương hoan ngồi ở trong phòng khách nghe bọn hắn nói rất nhiều lời nói từ bọn họ nói chuyện chung lương hoan đã biết lý tố cầm mấy năm nay một chút sự tình lý tố cầm năm đó bị lưu hạo kỳ nhìn trúng, lưu hạo kỳ hại chết hai đứa nhỏ ra ra về sau muốn cưới lý tố cầm lý tố cầm không muốn lưu hạo kỳ liền lấy lý gia uy hiếp lưu hạo kỳ lý tố cầm không có biện pháp không nghĩ gả cho lưu hạo kỳ cũng không nghĩ lý ra xảy ra chuyện liền chế tạo một ít biểu hiện giả dối Làm lưu hạo kỳ cho rằng nàng đã chết, nàng trộm chạy tới ở nông thôn. Ở nông thôn, nàng vẫn luôn mai danh nhận tích, không dám dùng quá tên của mình. Thượng một năm, nàng nghe nói thi đại học khôi phục cảm giác thời cuộc ở biến hóa, liền tưởng hồi đế đô tới, bất quá không có thân phận chứng, mua không được vé xe lửa, năm nay mùa hè thời điểm, mới chẳng chọc ngồi xe khách đi tới nơi này. Đi vào nơi này về sau, nàng không dám lập tức trở về, ở trong thành thôn thuê phòng ở trụ. Một lần ra cửa mua đồ ăn thời điểm. nhận thức tiếu tiếu nãi nãi, thông qua tiếu tiếu nãi nãi giới thiệu, nàng đi trường học quét tức vệ sinh. nàng sợ lưu hảo kỳ sẽ tái xuất hiện, cho nên không dám đến lý gia, đều là trộm hỏi thăm một chút sự tình. lương hoan chính nghe các nàng nói chuyện, bên cạnh lý gia mợ đứng lên, các ngươi trò chuyện, ta đi nấu cơm. lương hoan nghe được lý gia mợ nói muốn đi nấu cơm, lập tức đứng lên, mợ, ta giúp ngươi. lương hoan đi theo lý gia mợ đi phòng bếp, trong phòng bếp, lý gia mợ đem lương hoan lấy lại đầy gạo, đào nấu gạo cháo. Đem thịt cúng cát, làm cải trắng hầm thịt ăn. Lý ra mợ thiết thịt heo, cùng lương hoan tán gẫu, Hoan hoan, này thịt quý giá, ngươi này cũng quá bỏ được. Một lần liền mang nhiều như vậy lại đây, lần sau lại đây nhưng không cho mang thịt lại đây. Còn có này gạo, vừa thấy liền tinh tế gạo, này mễ nhưng khó mua đâu. Lần sau có gạo các ngươi lưu trữ chính mình ăn thì tốt rồi. Ta và ngươi cứu cứu, chúng ta có ăn. Hồng quân cùng hoan hoan chính là bỏ được. Mỗi lần lại đây đều lấy rất nhiều đồ vật, thịt cùng gạo quý giá Khi quả táo cùng quả đảo cũng đều quý giá đâu, lập tức còn cho bọn hắn cầm nhiều như vậy. Lương hoan thiếu tiếu, cầm chúng ta cùng nhau ăn, một hồi Hồng quân cùng hai đứa nhỏ cũng sẽ lại đây, nhà của chúng ta tới người nhiều lắm đâu, giữa trưa ăn cơm đến ăn không ít, lấy này đó không nhiều lắm. Nhà nàng Hồng quân lượng cơm ăn đại, hai đứa nhỏ cũng đều rất có thể ăn, tới nhà người khác ăn cơm, lấy điểm này đồ vật không nhiều lắm. Mợ trong nhà có lương thực, lần sau các ngươi trực tiếp lại đây thì tốt rồi. Lý ra mợ nói. quay đầu lại làm lương hoan nhóm lửa, nàng bắt đầu xào rau nấu cơm. Lý gia mợ làm tốt cơm thời điểm, quý hồng quân mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm lại đây, nhìn đến bọn họ lại đây, Lý gia mợ bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, đối với bọn họ nói, các ngươi lại đây, vừa lúc ăn cơm. Ân. Quý hồng quân lên tiếng, mang theo hai đứa nhỏ đi rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, Lý gia cứu cứu nhi tử, con dâu đều đi làm, cháu trai cháu gái ở thành phố đi học. Khi mấy cái hải tử tan học trực tiếp đi hài tử bà ngoại ra ăn cơm, không trở về nhà ăn cơm. Trên bàn cơm liền Quý Hồng Quân một nhà cùng Lý Gia phu thê, ăn cơm thời điểm, Lý Gia mợ nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, mẹ ngươi đã trở lại, nàng trước kia cũng không phải cố ý không giữ ngươi, ngươi xem, ngươi là làm mẹ ngươi đi nhà ngươi. Vẫn là nói làm cũng ở tại ta nơi này. Lý Gia cứu cứu mấy năm nay bị không ít khổ, hắn suy xét sự tình suy xét cũng tương đối nhiều, hắn nghĩ Lý Tố Cầm hiện tại không tuổi trẻ. sợ nàng chính mình một người bên ngoài sinh hoạt không tốt nhưng là lại nghĩ lý tố cầm không dưỡng quá quý hồng quân quý hồng quân không nhất định nguyện ý dưỡng nàng cho nên mới sẽ hỏi như vậy nếu quý hồng quân không dưỡng hắn liền chuẩn bị đem mội mội tiếp về nhà ở quý hồng quân nhìn xem lý ra cứu cứu dư quang nhìn đến dương dương nửa đầu đang xem hắn trầm giọng nói ta mẹ trụ nhà ta năm chữ nhận lý tố cầm thân phận lý tố cầm này nước mắt liền rơi xuống nàng nhi tử a Năm đó sinh hạ tới chỉ nhìn thoáng qua đã bị ôm đi nhi tử. Quý hồng quân tựa hồ không phải thực thói quen loại này thương cảm rơi lệ hình ảnh, nhìn Lý Tố cầm khóc, hắn cầm lấy chiếc đũa nhàn nhạt nói, ăn cơm đi, buổi chiều muốn đi làm, hai tử cũng muốn đi học. Quý hồng quân như vậy vừa nói, Lý Tố cầm lập tức ở một bên nói, ai, ăn cơm, ăn cơm. Ở Lý ra cứu cứu ra ăn cơm, quý hồng quân liền mang theo hai đứa nhỏ đi đi học, lương hoan cùng Lý Tố cầm ở bên kia đợi cho mặt trời xuống núi, mới về nhà. về đến nhà trời đã tối rồi quý hồng quân đã tan tầm làm tốt cơm tình tình giúp quý hồng quân tiêu hỏa nhìn đến lương hoan đã trở lại tình tình lập tức chạy tới lương hoan bên người giữ nàng lại cánh tay mụ mụ ngươi đã trở lại ta nói cho ngươi nga hôm nay là ta giúp ba ba nhóm lửa nga ân chúng ta tình tình giỏi quá đi đi ăn cơm quý hồng quân làm cháo đun nóng sáng sớm dư lại bánh bột nô xào rau xanh ăn cơm thời điểm trên bàn cơm bầu không khí vẫn luôn tương đối yên tĩnh Lương Hoan nhìn xem túi đồ uống cháo, không gấp đồ ăn ăn Lý Tố Cầm, cầm một cái bánh bột ngô đưa cho nàng, "Mẹ, ăn bánh bột ngô." Lý Tố Cầm vốn là có chút câu nệ, Lương Hoan một kêu nàng mẹ, nàng ngẩng đầu cười, "Ai, hảo, ta ăn bánh bột ngô." Nhiễm Nhiễm nhìn xem Lương Hoan, nhìn xem Quý Hường Quân, cũng giúp Lý Tố Cầm gắp một cái rau xanh, mãi mãi, dùng nữa." Tinh Tinh ở một bên học theo giúp Lý Tố Cầm gắp đồ ăn. Trên bàn cơm bầu không khí náo nhiệt rất nhiều. Nhân thân Lý tố cầm ở nhà ở xuống dưới, ngày thường nàng sẽ giúp lương hoan mang mang hài tử, lương hoan bất thời giờ thời điểm cũng sẽ đi chợ đen đi dạo, bán bán trong không gian đồ vật, bất quá nàng trong không gian đồ vật đại bộ phận còn đều là hồng quân bán đi. Lý tố cầm ở nhà, nàng cùng tình tình, nhiệm nhiệm giống nhau ở tại đông Sương bên kia phòng, khoảng cách chính phòng có chút khoảng cách, ngày thường lương hoan cùng quý hồng quân bên này có điểm tiểu động tính bên kia cũng nghe không đến, nàng ngày thường cũng phát hiện không đến lương hoan cùng quý hồng quân đặc thù. Thời gian nhóm lên, Lý Tố cầm cùng Quý Hồng quân bọn họ cùng nhau ở 2 năm, 80 năm, cải cách mở ra con nước lớn đang ở thổi quét cả nước, Lương Hoan cũng Quang minh lớn lên bắt đầu bán nàng rau xanh trái cây. Quý Hồng quân như cũ ở xưởng sắt thép đi làm, tình tình cùng nhiệm nhiễm thượng năm 4, hình hình cùng dương dương bị Lương Hoan đưa vào nhà trẻ. Hôm nay, Lương Hoan bán một ít trong không gian đồ ăn liền màu chân hướng trong nhà đi, một hồi bọn nhỏ muốn tan học, nàng phải về nhà đi nấu cơm. nàng đi đến cửa nhà thời điểm liền thấy được vội vàng từ bên kia đi tới quý hồng quân bước nhanh đi tới quý hồng quân bên người hồng quân ngươi hôm nay tan tầm sớm như vậy ngày thường hồng quân đều là ở nàng mau làm tốt cơm thời điểm trở về ăn cơm hôm nay tan tầm so ngày thường sớm rất nhiều không tan tầm về nhà nói quý hồng quân cầm lương hoang tay mười ngón tương nắm một bên hướng trong việc đi quý hồng quân một bên nói điện tử xưởng khai không nổi nữa mặt trên muốn đem nhà máy đóng cửa Ta tưởng đem nhà máy máy móc mua tới. Quý hồng quân trước kia liền cùng Lương Hoan nói qua hắn tính toán, ở điện tử xưởng làm 2 năm, học điểm kỹ thuật, có cơ hội nói liền đem nhà máy bản xuống dưới, chính mình làm việc. Nay sẽ quý hồng quân tính toán muốn thực hiện, Lương Hoan tự nhiên là sẽ không ngăn trở, nàng gật đầu, hành a, muốn bao nhiêu tiền. Ta về nhà đi lấy tiền. 2 vạn. 2 vạn ở thời điểm này cũng không phải là số lượng nhỏ, để được với về sau mấy ngàn vạn. Lương Hoan đôi mắt cũng chưa chấp liền ứng ta về nhà cho ngươi lấy hai vạn đồng tiền Nhà bọn họ là có thể lấy ra tới Mấy năm nay nàng bán trong không gian đồ ăn cùng trái cây Hồng quân cũng thường thường đi đế đô bên ngoài trên núi đánh chút thịt trở về Mỗi tháng đều có thể tránh vài ngàn đồng tiền Này tồn 2 năm Đỉnh đầu có mười mấy vạn đồng tiền Đủ nhà nàng Hồng quân mua máy móc Lại mua khối điệu ra kiến nhà máy Lương Hoan cấp quý Hồng quân cầm tiền Quý Hồng quân lúc ấy liền trở lại nhà máy đem máy móc mua. Quý Hồng Quân mua nhà máy máy móc sự tình thực mau ở bọn họ trụ này một mảnh khu vực truyền khai, rất nhiều người ta nói hắn ốc, hoa hai vạn đồng tiền mua vô dụng đồ vật, cũng có người nói Quý Hồng Quân có tiền A, Trước kia lão Chu ra tiền khẳng định không bị xét nhà sao song, còn nói nhà bọn họ khẳng định còn có rất nhiều tiền. Tần phụ Tần Mẫu cũng biết Quý Hồng Quân mua máy móc sự tình, Tần phụ lại đây quá một lần, bất quá không phải khuyên bảo Quý Hồng Quân, mà là làm Quý Hồng Quân hảo hảo làm. Lý Tố Cầm không phải thực lý giải Quý Hồng Quân mua máy móc. Bất quá cùng quý hồng quân cùng nhau sinh sống 2 năm, lý tố cầm ngày thường là không can thiệp hắn cùng lương hoan sinh hoạt, hôm nay như cũ như thế, nàng tuy rằng không phải thực lý giải, nhưng là cũng sẽ không xen vào nói lời nói. Nàng thực thích hiện tại loại này sinh hoạt, ngày thường hảo hảo mang mang tôn tử, cháu trai cháu gái đi đi học, nàng liền đi ra ngoài cùng này phụ cận đại nương nhóm cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện. Quý hồng quân mua máy móc, thực mau lại mua một miếng đất, kiến nhà xưởng Hắn chiêu một đám điện tử xưởng nghỉ việc công nhân đi theo hắn cùng nhau nghiên cứu ra điện ra khí. Thời gian cực nhanh, 5 năm đi qua, 1985 năm, toàn bộ đế đô đều đã biết xuyên hồng đồ điện. Xuyên hồng đồ điện không chỉ có co TV, máy đi âm, gần nhất còn nghiên cứu ra máy giặt tới, nghe nói chỉ cần đem quần áo đặt ở bên trong là có thể giặt quần áo. Lao chu ra cổng lớn, lương hoan cùng tần mẫu mang theo dương dương cùng hinh hinh về nhà, đi mau đến cửa nhà thời điểm. nên diện đi tới một cái cụ bà nhìn về phía các nàng, quý gia, nghe nói nhà các ngươi nhà xưởng sinh sản kia gì máy giặt, chỉ cần đem quần áo bỏ vào đi, phóng thủy lại phóng giặt quần áo là có thể giặt quần áo. mua thứ này muốn bao nhiêu tiền? muốn phiếu sao? đại nương, máy giặt, nghiên cứu ra tới, không cần phiếu, này giá cả ta cũng không hiểu biết, ngươi đến thương trường hỏi một chút sẽ biết. lương hoan cười nói, hành, ta quay đầu lại đi xem. kia đại nương nói đi rồi, đi thời điểm trong miệng còn vẫn luôn thì thầm. có bản linh a này lao chu ra hải tử lợi hại cùng bọn họ trưởng bối giống a gì thời điểm đều có thể kiếm tiền lương hoan thiếu tiếu, mang theo hải tử vào sân hiện tại hồng quân kiến xuyên hồng ra điện nàng đâu cũng khai siêu thị lúc ban đầu nàng khai chính là tiểu điếm chỉ bán trong không gian ra tới rau dưa cùng trái cây thời gian này dài quá chậm rãi tiểu điếm phát triển trở thành đại cửa hàng thành siêu thị trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt bất quá tiểu phiền não cũng là có tình tình cùng nhiễm nhiễm đều thượng sơ tam nhiệm nhiễm học tập khá tốt nhưng là tình tình học tập giống nhau nàng vẫn là giống như trước đây hảo chơi tình tình lao sư đi tìm nàng rất nhiều lần làm nàng chú ý hải tử học tập tình tình là học tập không tốt dương dương đi đứa nhỏ này lười là lười nhưng là học tập lại thật tốt quá hồi hồi khảo thí đều mãn phân lao sư đi tìm nàng hỏi nàng có hay không tính toán làm hải tử nhảy lớp thử xem nàng hỏi qua dương dương dương dương nói cứ như vậy đi học thực hảo không cần nhảy lớp dương dương học tập thật tốt quá Phụ trợ hinh hinh liền có chút sửa lại án xử sai. Lão sư thường xuyên nói hinh hinh cùng dương dương không giống như là song bào thai. Nha nàng hai tử, vô luận học tập hảo vẫn là không tốt, đều là bé ngoan, vô luận hinh hinh là gì dạng, nàng đều là dương dương tỷ tỷ. Trong nhà hai tử sự tình các loại tạm thời bông, lương hoan tới rồi sân, làm hinh hinh cùng dương dương chính mình đi chơi. Nàng đi phòng bếp, đi nấu cơm. Lương hoan nấu cơm thời điểm, tình tình cùng nhiệm nhiễm từ bên ngoài vào được. Hai cái tiểu cô nương đều là trai trai cô nương, duyên dáng yêu kiểu. Vào sân, tình tình trực tiếp chạy về nhà chính, đem cặp sách đặt ở ghế trên, đang chuẩn bị chạy ra thời điểm, trong nhà điện thoại vang lên. Tình tình chạy nhanh chạy tới tiếp điện thoại. uy ngươi hảo. Điện thoại bên kia nghe được tình tình thanh âm, lập tức nói, tình tình sao? Ta là nhị nãi nãi, ngươi nói cho mụ mụ ngươi một tiếng, ngươi kiện khang thúc muốn kết hôn, ta và ngươi nhị ra ra quá hai ngày liền đi đế đô. Chúng ta đến lúc đó đi xem các ngươi, Hành, ta sẽ cùng mụ mụ nói. Tinh tình cùng quý nhị thẩm nói xong lời nói, nàng liền cắt đứt điện thoại đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Lương Hoan nấu cơm, Lý Tố cầm nhóm lửa, nàng trước nhìn về phía Lý Tố cầm hô một tiếng mãi mãi, theo sau đi đến Lương Hoan bên người ôm lấy nàng eo, mụ mụ, nhị mãi mãi nói kiện khang thúc thúc muốn kết hôn, nàng cùng nhị ra ra muốn lại đây. Lương Hoan nghe được tình tình nói, xoay người, kinh ngạc nhìn về phía nàng, thật sự. nhị thúc cùng nhị thẩm thật sự muốn lại đây. Một năm không gặp mặt, nàng này trong lòng còn rất tưởng. Trước kia à, nàng cùng hồng quân thời điểm khó khăn, nhị thúc nhị thẩm liền tổng giúp nàng, này tình nghĩa a lưu tại trong lòng, cả đời đều nhớ kỹ đâu, một đoạn này thời gian không thấy mặt, nàng này trong lòng còn rất tưởng. Ân, thật sự. Tinh tinh gật đầu. Tinh tinh, ngươi cùng nhiễm nhiễm đi đem tây sương phòng ở quét tức hai gian ra tới, đến lúc đó cho ngươi nhị nãi mãi bọn họ chủ. Hảo. Tinh tinh từ phòng bếp ra tới, trực tiếp hô nhiễm nhiễm, đi thu thập tây xứ phòng. Lý Tố cầm nhóm lửa thời điểm nhìn về phía Lương Hoan nói, nay quý gia đệ muội lần này rốt cuộc như nguyện, lần trước gặp mặt thời điểm quý gia đệ muội liền nói sầu kiện khang hôn sự đâu. Lương Hoan tiêu tiếu, nhị thẩm sầu kiện khang hôn sự sầu 10 năm sau, kiện khang hiện tại mau 30 tuổi, rốt cuộc có thể kết hôn, nàng trong lòng phỏng chừng thực vui vẻ. lâu dài tâm nguyện thực hiện được, cũng không phải là thực vui vẻ. Nhìn dáng vẻ, kiện khang hôn sự. Bọn họ đến đại làm một hồi. Lý Tố cầm cười nói. Này hôn sự nói nói gần đây, thực mau tới rồi quý kiện khang kết hôn thời điểm, quý kiện khang kết hôn thời điểm, không chỉ có quý gia nhị thúc tới, quý lao đại gia ba cái nhi tử cũng lại đây, bất quá quý lao đại không lại đây. Lương hoan tử quý nhị thẩm trong miệng nghe nói quý lao đại năm kia đi rồi, hán quý lao nương đầu năm thời điểm cũng đi rồi. Lương hoan nghe được kia lời nói, trong lòng không gì cảm giác, sự tình trước kia đều đi qua. Quý lao đại bọn họ ở trong lòng nàng chính là người xa lạ. Quý lao đại ba cái nhi tử, tựa hồ hôn cũng không tệ lắm. Quý nhị thẩm nói quý lao đại thành trong thôn nhà đầu, chính hắn chăm chỉ, trước tiên là giúp người khác xây nhà, sau lại là mang theo bị người cùng nhau xây nhà, hôn hôn thành nhà đầu. Quý lao ta một nhà, nghe quý nhị thẩm nói là trong nhà nguyên khí đặc biệt hảo, nhà nàng tiểu nữ nhi nhặt tiền. Quý lao nhị cầm tiền ở huyện thành bắt đầu làm sinh ý, sinh ý cũng không tệ lắm, ở huyện thành mua hai phòng xếp. Quý Lão Nhị Tựa Hồn là bình phàm một ít, nghe nói Quý Lão Nhị đầu năm thời điểm đi phương Nam làm công, tránh mấy ngàn đồng tiền về nhà. Bất quá tiền kia về đến nhà không bao lâu, liền đại bài thua. Đối nhà họ Quý sự tình, Lương Hoan là Quý Nhị Thẩm vừa lại đây hai ngày nghe nàng nói, này sẽ thấy nhà họ Quý ba cái nhi tử lại nghĩ tới những cái đó sự tình. Nàng lắc đầu, đem trong lòng tưởng sự tình ném ra, nâng bước hướng Quý Nhị Thẩm bên kia đi đến. Nhìn đến Quý Nhị Thẩm đứng ở trong viện, nhìn đại môn, vẻ mặt chờ mong. lương hoan nhân cơ hội nói nhị thẩm kiện khang này sẽ kết hôn ngươi này trong lòng đại thạch đầu cũng nên buông xuống ngươi cùng nhị thúc muốn hay không tới đế đô trụ a về sau kiện khang hai vợ chồng sinh hài tử ngươi cũng có thể giúp bọn hắn mang mang hài tử quý kiện khang hiện tại ở bệnh viện đi làm hắn là thông minh vào đại học thời điểm liền đi theo quý hồng quân chạy mấy tranh chợ đen trước hai năm đã ở đế đô mua nhà mua phòng còn không tính hắn ở y lý thuật thượng thành tựu cũng rất cao nghe nói năm nay có thể thăng phó chủ nhiệm Quý kiến thiết cùng Vương Tú mai 80 năm thời điểm thất nghiệp, thất nghiệp về sau, Quý Hồng Quân cùng bọn họ thương lượng, bọn họ tới Đế Đô, ở Đế Đô chính mình khai trang phục cửa hàng, còn đừng nói, bọn họ hai vợ chồng ở xưởng dệt làm nhiều năm, đối trang phục thực hiểu biết, khai trang phục cửa hàng tránh không ít tiền, năm nay ở Đế Đô cũng mua phòng. Bọn họ mua phòng về sau, cấp Quý Nhị Thẩm gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây chủ đâu, Quý Nhị Thẩm cùng Quý Nhị Thúc liên tiếp quê quán, không lại đây, nay sẽ Quý Kiện Khang kết hôn. lương hoan liền muốn hỏi một chút quý nhị thẩm bọn họ muốn hay không lại đầy trụ rốt cuộc hai cái lao nhân tuổi càng lúc càng lớn nhi tử đều ở đế đô bọn họ còn muốn chiếu cố nữu nữu cùng vợ vượng không bằng ở đế đô phương tiện nhi tử tại bên người có người chiếu cố hai đứa nhỏ đi học cũng càng tốt quý nhị thẩm nghe xong lương hoan nói tiếu tiếu nói lần này tới ta và ngươi nhị thúc liền không quay về ngươi kiến thiết ca nói nữu nữu năm nay thượng cao một quê quán giáo dục không bằng bên này ở bên này thi đại học có gì ưu đãi chính sách này vì hài tử tốt sự tình ta và ngươi nhị thúc còn có thể không ứng sao chúng ta à về sau liền ở bên này ở đến nỗi quê quán bên kia về sau ngày lễ ngày tết lại trở về từ quý nhị thẩm nói lương hoan có thể cảm giác ra tới nàng đối quê quán không tha nàng kéo lại quý nhị thẩm tay nhị thẩm về sau ăn tết chúng ta giao thông sẽ càng ngày càng phương tiện ngài cùng nhị thúc tưởng trở về thời điểm có thể cho kiến thiết ca cùng các ngươi trở về ân quý nhị thẩm ứng lương hoan nói liền nghe được bên ngoài kêu Tân Nương Tử tới, Quý Nhị Thẩm lập tức buông lỏng ra Lương Hoan tay, đi bận việc. Tân Nương Tử tới, Quý Kiện Khang đồng sự náo loạn một hồi tân phòng, theo sau tới rồi khai tịch thời gian. Lương Hoan ở bên này hỗ trợ, cũng không thượng bàn ăn tịch, nàng cùng Tần Mẫu cùng nhau ở phòng bếp đơn giản ăn một ít, chờ bên ngoài người đều ăn được, nàng hỗ trợ đem trên bàn cái đĩa gì đều thu thập hảo. Cùng Quý Nhị Thẩm cùng nhau bận việc đến thiên mau hắc, Lương Hoan mới rốt cuộc có thể nghỉ sẽ. Nàng bên này vội xong rồi. Bên kia quý hồng quân đi đưa cái bàn ghế rửa cũng đã trở lại, cùng quý nhị thẩm, quý nhị thúc chào hỏi, quý hồng quân bước đi đến lương hoan bên người, cầm tay nàng, đi thôi, chúng ta về nhà. Trong viện đại đèn mở ra, lương hoan có thể rõ ràng nhìn đến quý hồng quân bàn tay to, ngửa đầu nhìn nhà nàng hồng quân mặt, lương hoan cười, ân, về nhà. Mười mấy năm, nhà nàng hồng quân vẫn là giống như trước đây, anh Tuấn xoay khí, cặp kia màu đen trong ánh mắt có nàng bóng dáng Lương hoan nắm quý hồng quân tay. Cùng quý hồng quân cùng nhau chậm dì dì hướng trong nhà đi, hoàng hôn hạ, đi ở về nhà trên đường, giẫm lên trên mặt đất lá rụng, lương hoan cảm khái nói, kiện khang rốt cuộc kết hôn. ân Quý hồng quân nắm lương hoan tay, ngón tay cào một chút lương hoan lòng bàn tay. Quý hồng quân cào đệ nhất hạ thời điểm, lương hoan liền cảm giác được, nàng ngẩng đầu nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, gì lời nói cũng chưa nói, đạp lên lá rụng tiếp tục đi phía trước đi. Thời gian qua đến thật mau nhoáng lên chúng ta đi vào nơi này 15 năm. Bọn nhỏ cũng chậm dại trưởng thành. Lương Hoan nói, có chút cảm thán, về sau bọn nhỏ lớn, một đám cũng sẽ kết hôn, đến lúc đó bọn họ liền có chính mình sinh sống. Hai tử một kết hôn, liền có chính mình sinh sống. Lương Hoan nghĩ, trong lòng có chút vắng vẻ. Nàng trong lòng, nhà nàng hài tử vẫn là vẫn là bảo bảo đâu, nhưng thực tế đã là đại hài tử, nhiễm nhiệm cùng Tỉnh Tỉnh hiện tại đều 1m6 nhiều, kia thân cao, phòng trừng cuối năm là có thể vượt qua nàng, đều mau thành đại nhân. Dương Dương cùng Hinh Hinh lớn lên mau, cơ hồ trong trước mắt, hai đứa nhỏ đều năm bốn. Chính mình bên gối người, Lương Hoan một ánh mắt Quý Hồng Quân đều có thể phát giác tới nàng tâm tình biến hóa, này sẽ nghe được Lương Hoan ngựa khí có chút mất mát, hắn nắm chặt tay nàng, lôi kéo Lương Hoan ngừng lại. Tả hữu nhìn xem, thấy trên đường không có người, Quý Hồng Quân bàn tay to đặt ở Lương Hoan trên eo, túi đầu nhìn Lương Hoan, Quý Hồng Quân từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn đều sẽ. Quý Hồng Quân xưa nay là một cái nói chuyện giữ lời người, hắn nhìn Lương Hoan đôi mắt nói chuyện thời điểm, kia trong ánh mắt là một mảnh chân thành. Nàng nam nhân, Lương Hoan tự nhiên là hiểu biết Quý Hồng Quân, Lương Hoan cười, gương mặt tường đỏ, nàng ôm lấy Quý Hồng Quân eo, đầu dựa vào Quý Hồng Quân ngược chỗ, Ân, ta cũng sẽ bồi người, về sau, chúng ta chậm rãi biến lão. Gặp nhau hiểu nhau, đời này, bọn họ cùng nhau đi tới nơi này, thành phu thê, cùng nhau sinh hoạt nhiều năm. Bọn họ là phu thê, là ái nhân. về sau bọn họ sẽ tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau quý hồng quân túi đầu môi rán ở lương hoan nhị tiêm chỗ ta nhớ kỹ về sau cùng nhau biến lão lá rụng rừng ở lương hoan trên người trên đường có tiếng gió vang lương hoan lẳng lặng ôm quý hồng quân một hồi vung lỏng tay ra hồng lỗ thay cùng gương mặt từ trong lòng ngực hắn ra tới giữ chặt hắn tay ân đã khuya chúng ta về nhà đi bọn nhỏ còn ở nhà chờ đâu ân về nhà mặt trời chiều ngã về tây ánh nắng bị kéo dài quá lương hoan cùng quý hồng quân thân ảnh cũng bị kéo trưởng. bọn họ chậm gì gì đi tới rốt cuộc đi tới chu ra cổng lớn đẩy cửa đi vào trong viện hinh hinh chính lôi kéo dương dương tay muốn dương dương bồi nàng chơi tình tình vẫn là trước sau như một hoạt bát ở trong sân chơi nhảy dây nhiệm nhiễm đi ở một bên cùng nàng mãi mãi nói chuyện nhìn trong viện một màn này lương hoan lôi kéo quý hồng quân tay cười thật tốt ta quý hồng quân trên mặt cũng có nhàn nhạt tươi cười chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org